quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Thăng Long tứ t r ấ n tác giả Thục Linh à, có vẻ như là cả bốn cái t r ấ n hiểm nó đã được giải quyết rồi còn cái tập cuối cùng này thì vấn đề nó là gì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like nút chia sẻ video à, hãy ủng hộ a Tuấn sản phẩm trà b ú p chuẩn Tân Cương Thái Nguyên rất may mắn là lũ lụt như thế nhưng đồi t r ẻ thì rất là cao không ảnh hưởng gì cả thu hoạch vẫn bình thường sản xuất vẫn bình thường tại vì sưởng ở khu đồi t r ẻ cũng cao à, trung thu sắp đến pha một ấm trà mấy cái kẹo lạc kẹo dồi bột trà xanh của t u n và một cái bánh trung thu nhâm nhi để tìm mặt trăng ẩn sau cái lớp mây mù mịt thì nó là nhất đó các bạn ngoài ra thì còn có cả chẩm chéo chuẩn vị tây bắc 80k một hũ 3 hũ là free ship một hũ này 3 0 0 r gam nếu các bạn thao hồ mà chấm chấm tất cả mọi thứ các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc zalo ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 12 tập cuối của thăng long tứ t r ấ n tác giả thục linh Tĩnh đưa hai ngón tay vẽ lên không trung một vòng tròn lớn màu vàng ánh kim, trên đó có những chữ p h ạ t và những đường c h ô n ốc ngoằn ngoèo. Đoạn khẽ thổi, vòng tròn từ từ bay lên, lớn dần rồi chiếu ra một quần sáng l o á Quần sáng dọi thẳng về phía tòa tháp, tòa tháp khẽ rung lên, chuyển động rồi từ từ thu nhỏ lại về hình dáng ban đầu. Tĩnh giờ ra tay đón lấy mô hình bằng mía đang từ từ hạ xuống. Gã khẽ đặt mô hình xuống trong lòng của thể xác mình đang ngồi. Trời cũng đã ngớt mưa. Tĩnh thấy duy đang run lên vì lạnh, gật gà gật gù, l i ề n vội vàng ấn huyệt linh hồn. Khẽ ngồi xuống nhập vào thân xác, từ từ cử động những ngón tay rồi cho đến bàn tay, lắc lắc hai vai, cuối cùng là từ từ mở mắt. Ánh mắt của Tĩnh vô cùng nặng nề. Duy vừa nhìn thấy bạn cử động thì mừng rỡ, nó reo lên. h mày đây rồi đây rồi!" Tĩnh vội đưa tay hạ khí dương đang ở trên mắt xuống, lau đi dấu châu sa ở giữa hai mắt. Này, mày, mày chảy máu rồi Tĩnh Tĩnh. Duy thản thốt kêu lên. Tĩnh cảm thấy mắt mình đau sót, những giọt nước mắt đang tràn ra. Có lẽ là việc khai thần nhãn và xuất hồn quá lâu khiến cơ thể của gã quá sức chịu đựng. cầm lấy cất cái mô hình này đi cho tao đã cất cẩn thận vào tĩnh của tay cầm lấy mô hình ở trong lòng đưa cho duy ơ cái này nó ở đây từ bao giờ thế bây giờ mậy mày còn có cả phép biến hóa như như như là tôn ngộ không hả duy ngạc nhiên thắc mắc nhưng vẫn đón lấy cái túi l i lông nhỏ bọc vào cho khỏi ướt sau đó cho vào trong ngăn của ba lô tĩnh không mở mắt nổi vì quá sót nước mắt cứ chảy ra liên tục, thậm chí lẫn trong có cả máu. Duy vất vả trèo thuyền về bờ, vì trèo không thạo, loay hoay một lúc mới tới nơi. Duy bắt xe taxi đưa tĩnh về phòng trọ, sau khi đã buộc thuyền, khóa xích lại cẩn thận, để sáng mai còn bàn giao lại trả thuyền. n g h ỉ ngơi đến sáng, nhỏ nước m ố i vẫn không thay đ ỡ tĩnh phải đến bệnh viện để khám mắt. Nếu các chấn không phải là tứ chấn mà là bát chấn, cửu chấn. thì có khi tĩnh sẽ phải đi hết tất cả các bệnh viện ở Việt Nam hết. Bác sĩ kết luận là tĩnh bị s ư ớ c rác mạc, viêm kết mạc, những loại bệnh vô cùng khó chịu, gã phải nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày, tránh xa những đồ điện tử. Tĩnh trở về, trong lòng lại vô cùng nóng ruột, chỉ còn một tuần rưỡi nữa là hết ba tháng kể từ lần đầu tĩnh nhìn thấy tên nhị trùng thân, gã đâu còn thời gian nghỉ ngơi. Sau đêm tĩnh đánh quỷ ở hồ tây trên mạng và các trang báo. cũng đã xuất hiện những lời đồn về tiếng nổ lớn trong đêm tại khu vực này. thậm chí nhiều người còn nhìn thấy nước hồ dâng cao lên một cách kỳ quái, nhưng cũng chưa có gì thực sự kiểm chứng được cả. trong mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh ngẫm nghĩ, gã chưa thể nghĩ ra mình sẽ làm gì khi về quê của vũ như tô. tĩnh nhờ duy hỏi vân huyện cẩm giang xưa kia nay ở đâu. thời điểm hiện tại vẫn còn huy viện huyện cẩm g i à n g tại thành phố hải dương vân cũng xác nhận đó chính là huyện cẩm giang cũ quê hương của vũ như tô đây là huyện lâu đời nhất ở tỉnh này lời nguyền nhị trùng này ráng lên đầu gã bởi sai lầm của mẹ gã trong quá khứ linh hồn của người anh trai vô tội bị giết chết nay trở về đòi lại xác nó có lên kết song sinh với gã vì vậy khó lòng mà tách rời hẳn được trừ phi trừ phi một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tĩnh sau khi trải qua trận đánh vừa rồi, diệt d â m q u ỷ tĩnh hiểu ra lời nhắn gửi của đức thiên vương, đón lấy luồng luồng năng lượng mạnh nhất của mùa hè. mùa hè là mùa mưa của miền bắc, là thời gian có những cơn rông bão. vì vậy đón lấy nguồn năng lượng tự nhiên của trời đất mạnh nhất. khi đó chỉ có thể là những tia sét mà thôi. thế nhưng trên đời, có mấy ai có thể sống sót được khi bị sét đánh? người trần mắt thịt sẽ không thể vượt qua được. chính con quỷ kia cũng bị đánh tiêu biến sau một trận lôi lệnh. nhưng nếu như t ĩ n h có bảo vật hộ thân, bảo vệ linh hồn, thì gã có thể sống sót khi bị x é t đánh. những tà khí đeo bám gã cũng bị diệt sạch. vậy bảo vật cuối cùng là gì? t ĩ n h khẽ lôi những bảo vật trong hơn 2 tháng lận lội lên rừng xuống bể mang về ra xem. mỗi bảo vật đều gắn với những nhiệm vụ khó nhằn mà t ĩ n h đã từng nghĩ mình chẳng thể làm được. đông chấn là thanh gươm cổ của cao miệng, bắc chấn là nắm đất chứa máu của người chết, tây chấn là hai cây bút t r ú c hóa long gần như cuối cùng của núi bắc. Hai vật chứa tà khí mạnh, một vật chứa khí linh thiêng như vậy để cân bằng lại, tĩnh phải tìm một bảo vật chứa sinh khí. ở nhà hậu d ậ y của vũ như tô lấy đâu ra bảo vật để chứa sinh khí đây? tĩnh nhéo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào những bảo vật được xếp ngay ngắn ở trên bàn học. chật tĩnh cao mày mắt mở to như nhận ra điều gì gươm là kim đúng rồi nắm đất là thổ cây trúc hóa long là mộc đây chẳng phải là ba vật tượng trưng cho ba nguyên tố trong ngũ hành hay sao như vậy tĩnh sẽ phải tìm nốt hai nguyên tố còn lại là thủy và hỏa thế nhưng chỉ còn một bảo vật duy nhất của chấn cuối cùng gã liệu có bỏ sót cái gì quan niệm của đạo giáo và phật giáo có chút giống nhau đạo giáo tin vào sự tròn trịa của đại tự nhiên, còn phật giáo thì ca ngợi thâm tâm thuần khiết không có dục vọng. Tất cả đều xoay quanh hai chữ tự nhiên. Hai vật tà khí cần phải có hai vật sinh khí để h ồ n g cân bằng lại. Cũng như là ngũ hành thì phải có đủ năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để xoay vần vạn vật trong tầm tay. Hoa già đây chính là cách bảo vệ linh hồn của tĩnh một cách toàn vẹn nhất. nhưng rốt cục bảo vật cuối cùng gã cần tìm là thủy hay là hỏa và nó là thứ gì đột nhiên những ký ức vừa mới hôm kia trong trận động độ với dâm quỷ lại dội về trong tâm trí của tĩnh gã nhớ là mình đã dâng nước hồ tây lên để bao vây con quỷ gã cũng đã điều khiển thủy bộc một cách rất thành thạo vậy chẳng có n h ẹ tĩnh là sinh viên trường y gã hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người nước chiếm đến 60% trăm khối lượng của cơ thể và có vai trò vô cùng quan trọng cho quá trình trao đổi chất, đào thải, bài tiết. Vì vậy, đối với con người, thủy nguyên tố đứng hàng đầu. Mệnh của gã cũng chính là mệnh thủy. Như vậy, trong ngũ hành tương sinh tương khắc, cơ thể của tĩnh tượng trưng t r o nguyên n g tố thủy. Điều này lý giải vì sao tĩnh lại phải để bốn bảo vật bên mình và hứng để tia xét d á n g xuống, bởi vì gã cũng chính là một nguyên tố trong ngũ hành. Nguyên tố còn thiếu chắc chắn phải là hỏa. h u ỳ n h hãy đi tìm hỏa tố. g i ọ n g nói của An t ư Công chúa từ đâu dội về trong tâm trí của Tĩnh. Tĩnh đập mạnh tay xuống bàn, mỉm cười vui sướng khi nhận ra là mình đã suy luận đúng. Tuy nhiên điều cản trở gã lúc này là thông tin về vũ như t ô không nhiều. Gã nhờ Vân tìm kiếm suốt hai ngày nay nhưng không có gì. ngoài vài dòng ghi lại trong Đại Việt sử ký toàn thư và trong một số tư liệu khác, linh hồn của ông ta cũng đang trôi giạt đâu đó, không thể triệu hồi để hỏi được. Đó là một linh hồn đã tồn tại 600 năm, bây giờ nó chỉ mỏng manh như sương như khói. Nếu không chuyển kiếp đầu thai, thì sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ tĩnh chỉ có thể về tận nơi để hỏi thăm, để suy đoán liệu ông ta đã để lại bảo vật gì trên cõi đời này. Tĩnh và Duy vẫn thay phiên nhau ngủ. Tĩnh ngủ rất ít trong ngày, chỉ khoảng 4-5 tiếng là cùng. Gã thường ngủ không yên vì những cơn ác mộng. Kẻ nhị t r ù n g đôi khi xuất hiện đứng l ù l ù ở bên giường, hoặc là nằm ở ngay bên cạnh, ghì chặt không cho Tĩnh chạy, hoặc là giết gã một cách man s ợ như trong quá khứ gã đã nhìn thấy hắn đuổi giết bố mẹ đ ẻ của gã. n ế u như không mơ những giấc mơ kinh dị như vậy, Tĩnh lại mơ đi mơ lại. g i ấ c mơ gã phi ngựa về đền trang ở trong rừng về người con gái gã thường đến xé lòng lúc này quả thực tĩnh rất muốn quay trở lại bệnh viện để tìm cô gái kỳ lạ mang cho gã cảm xúc tương tự nhưng bây giờ chưa phải lúc tĩnh dự định sau khi tìm được bảo vật cuối cùng sẽ đi tìm nàng sau đó lúc đó mong là không quá muộn trong lúc tĩnh ngủ Duy vất vả, nhiều lần tĩnh lờ đờ ngồi dậy như người mộng du, gầm gừ, m ở mắt ra. Như lúc vẫn còn tỉnh, nhưng lại cư xử như một kẻ hoàn toàn khác. Đôi tay của Duy đã nhầm, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Một hôm sau ngày tĩnh phát hiện ra việc mình cần phải làm, buổi tối kinh hoàng đã ập đến. Tĩnh ngủ đã được một tiếng đồng hồ. Duy đang ngồi chơi game ở bên cạnh giường để trông chừng cho tĩnh ngủ. đột nhiên thấy tĩnh nổi dậy tĩnh quay sang nhìn duy trầm c h ầ m mỉm cười một cách vô hồn tao dậy rồi đưa khóa cho tao rồi vào mà ngủ duy nghe vậy bèn mắc tay trong túi quần ra cái khóa của dây xích đang chói tĩnh định đưa cho gã thì bỗng nó khựng lại khuôn mặt của tĩnh lúc này nhìn duy có phần hơi khác lạ một bên mắt của tĩnh sụp xuống kẽ nháy nháy, đôi môi vẫn nhè nụ cười, con mắt còn lại nhìn duy vô cùng mong đợi. Lúc này trong tĩnh dị họ như là mấy thằng phê thuốc mà duy đã từng gặp ở ngoài đường, nhưng tĩnh chưa bao giờ có biểu hiện như vậy cả. Duy từ từ lùi lại, miệng lắp bắp, tao tao tao chưa có buồn ngủ, mày mày ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi, được khóa đây. i ọ n g của tĩnh vang lên nhẹ như xương và có phần lạnh lùng không tạo tạo tạo t a o không muốn lúc này bỗng nhiên tĩnh trở nên điên loạn gào thét duy nhận ra kẻ đang nói chuyện với gã lúc này không phải là tĩnh mà là một thứ khác đang nhập vào thể xác của tĩnh không đòi được chìa khóa kẻ n h ậ t r u n g tìm cách tự sát để có thể chiếm lĩnh tĩnh hoàn toàn nó cố gắng trồm tới, cắn thật mạnh vào lưỡi, nhưng do linh hồn chưa kiểm soát được cơ mặt, cho nên biện pháp này chưa có tác dụng. Duy phải lao đến nhát rẻ vào miệng của tĩnh, đồng thời liên tục gọi tĩnh, cho đến khi tĩnh lấy lại được thần c h í giật mình mở to mắt, thì cuộc hỗn loạn mới tạm dừng. Đó là những giây phút vô cùng ám ảnh đối với duy, và càng tăng thêm sự khủng hoảng với tĩnh khi thời gian không còn nhiều. Cuối cùng, kẻ nhị trùng sẽ hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của tĩnh khi gã không thể thức nữa mà gục xuống. Đó cũng là lúc trò chơi kết thúc. Tĩnh và duy lập tức lên đường về c ậ p giang hải dương, hòng tìm bảo vật cuối cùng mà tĩnh vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chương 56 cẩm giang. chuyến xe khách dừng lại thả hai người xuống đường quốc lộ 5, ngang qua địa phận tỉnh hải dương gần huyện cầm giang bây giờ chỉ cần đi sâu vào con đường làng là sẽ đến được các xã thuộc huyện này thế nhưng quả thực là tĩnh vẫn chưa rõ cơ ngơi nhà họ vũ đang ở đâu dẫn duy đi theo con đường làng định bụng hỏi han thêm xem sao gã băng qua một cánh đồng xanh rì trải dài tít tắp trên con đường đất được đắp lên nhiều chỗ vẫn còn lồi lõm nhấp nhô đi vào trong làng tĩnh có hỏi vài nhà ở đầu thôn nhưng bản thân họ cũng không chắc chắn lắm có lẽ là vì dữ liệu tĩnh đưa không rõ ràng chỉ nói đại loại là họ vũ như tĩnh đứng lại ngẫm nghĩ xem là mình nên làm làm nào duy đứng ở bên cạnh cứ sốt ruột r ụ c r ã kêu than v ì trời nắng cứ đứng nắng như vậy thì không nên tĩnh nghĩ ra điều gì đó hỏi thêm một nhà nữa thì bắt đầu có manh mối Ờ... À... chú hỏi nhà họ Vũ chuyên xây dựng hử có lẽ là nhà thằng Vũ như tiệp ở bên lai cách đi vào bên trong làng kia kìa sâu sâu ngoằn n g o è o lắm chú cứ đi tiếp bên kia nhá ở sau ở rẽ bên trái đây đây Ừ. rồi vừa đi vừa hỏi thế là xong tĩnh cảm mừng theo sự chỉ dẫn của người vừa rồi những ngôi nhà đây được xây dựng đơn sơ có sân rộng phơi thóc đối diện là những cánh đồng lúa. Tiếng ve kêu râm r i từ các phía rội lại. Bây giờ đang đầu giờ chiều, cho nên không gian không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng ve đang tỉ tê. Đi thêm một đoạn nữa, tĩnh thấy dưới bóng cây lớn đang tỏa xuống đường một đám trẻ con đang chơi đá đa bóng bằng quả bóng nhựa hình sọc dưa xanh đỏ. Có lẽ hỏi bọn trẻ có khi còn rõ hơn. Trận giao tranh giữa đám trẻ đang đến phần khốc liệt. cả hai bên s ô n g vào để móc bằng được quả bóng ở chân đối phương giữa tiết trời nắng như đổ lửa đứa nào đôi đấy mồ hôi dòng r ò n g mặc những chiếc áo lấm bẩn đất cát cũng phải thôi giờ chúng đã nghỉ hè phải cho chúng nó chơi cho thỏa chứ tĩnh tần ngần đứng ở bên cạnh xem chưa nỡ lên tiếng để c ả đám trẻ đột nhiên bất thình lình một bàn tay nhỏ nắm lấy tay gã làm cho tĩnh giật thót mình theo phản xạ tĩnh quay sang phòng thủ xem là ai hóa ra là một đứa trẻ trường độ 6-7 tuổi khuôn mặt bầu bĩnh mái tóc cắt đầu đinh ánh mắt của nó đờ dài đi nhìn về phía tĩnh như chờ đợi chào cháu tĩnh l ắ p bắp đứa trẻ nãy giờ không tham gia trận bóng đá của những anh lớn nó còn nhỏ quá sẽ không tranh được những đứa còn lại cấp 2 đang lớn lửng l ẫ g có lẽ nó chỉ núp sau bóng cây để xem giống như tĩnh nãy giờ và gã không nhìn thấy nó. thằng bé không đáp, cứ nhìn tĩnh, tay nắm chặt. đoạn nó quay lưng cứ thế mà kéo tĩnh đi. này, này, à, à, cháu, cháu dẫn chú đi đâu đấy? này, này, tĩnh hỏi yếu ớt. thế nhưng thằng bé mím chặt môi không nói gì. tĩnh như cảm thấy thứ gì đó đang nhảy nhót ở trên đầu của thằng bé. có một đám lửa lờ mờ như lửa ma chơi, màu xanh dương dịu dịu. bởi vì bây giờ là ban ngày. cho nên ánh sáng đó rất yếu. Tĩnh thậm chí phải n h e o mắt nhìn mới nhận được ra nguồn sáng. Không lẽ đây chính là linh hồn của của vũ như tô? Tĩnh bắt đầu thấy yên tâm. Có lẽ đứa trẻ này là do ông ta phái tới, vì ban ngày năng lượng không đủ, cho nên ông ta không thể hiện nguyên hình dạng linh hồn như lần trước. Bây giờ ông ta mượn tâm trí của một đứa trẻ vốn yếu đuối, dễ xâm nhập hơn người lớn. để đến dẫn đường cho tĩnh. Tĩnh nắm chặt lấy bàn tay mềm mềm bé bé của đứa bé đi theo sau nó. Thằng duy chẳng hiểu gì nhưng cũng l í u g i í u đi theo. Ngọn lửa trên đầu của thằng bé không ngừng nhảy nhót như đang vui mừng. Cuối cùng giây phút này đã tới. Tâm nguyện của ông ta được thực hiện. Cũng là lúc vũ như tô được giải thoát khỏi nỗi dằn vặt bấy lâu về mộng ước đời mình. Tĩnh không có khả năng giải oan cho vũ như tô sau những gì ông làm trong quá khứ. Cái gì sai thì vẫn là sai. sử sách giấy trắng mực đen rành rành đã ghi không thể thay đổi được chỉ là thương cảm với tâm huyết của một người nghệ nhân tĩnh mong ông ta được thanh thản thằng bé dẫn lối tĩnh đi vào sâu trong làng rẽ qua mấy đường ngang lối tắt của những ngôi nhà một số nơi hoa giấy bám đầy ở trên cổng khung cảnh quả thực rất ê m đềm thằng bé dừng lại trước một ngôi nhà có bờ tường cao trải dài có cái cổng sắt nho nhỏ từ bên trong có tiếng đe đập chăn chát tiếng máy cắt vang lên r ẻ r è thằng bé buông tay tĩnh rồi chạy ùa vào trong cổng miệng cất lên tiếng nói trong trẻo đầu tiên mà bây giờ tĩnh mới được nghe bố ơi mẹ ơi nhà có khách ở bên trong căn nhà là một khoảng sân rộng phơi thóc căn nhà chia ra làm hai phần riêng biệt một bên là căn nhà hai tầng sạch sẽ giản dị bên trái là khu nhà xưởng với những bức tường đã đen xì đây có lẽ là một lò rèn chăng? Một người phụ nữ có vẻ còn khá trẻ đang ôm vai đứa bé đã dẫn tĩnh tới bối rối mời gã vào nhà. Tĩnh nói gã là người quen của gia đình có việc gửi gắm. Người phụ nữ mời tĩnh và duy uống cốc trà xanh rồi trò chuyện. Đứa bé vẫn đang chạy chơi ngoài sân trở lại vẻ hoạt bát bình thường. Tĩnh ngồi xuống không biết mở đầu câu chuyện như nào. b è n lấy ba lô mở ra cái túi đựng mô hình đặt lên bàn. nhìn mô hình c ử u t r ù n g đài được ghép tinh xảo bằng cây mía người đàn bà bỗng nhiên đứng bật dậy lùi lại à, cái cái này cái này hí bá lắp bắp có vẻ ngạc nhiên à, à, anh, anh đợi tôi một chút tôi, tôi tôi gọi chồng tôi tôi tôi về đây làm dâu không rõ lắm xong cô vội vàng bước ra ngoài chạy xuống gian xưởng một lát sau có người đàn ông mình trần vừa đi ở sân vừa chồng vội cái áo khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi có vẻ như anh ta vừa làm việc ở dưới sưởng lên người đàn ông bước vào nhà giơ tay bắt tay tĩnh miệng hồ hỏi ở chào chào anh tôi là tiệp anh muốn tới xem gói thiết kế à, à không tôi tới đây là có chuyện cần nói tĩnh đáp trong lòng quặn lên nỗi lo lắng không biết nếu chỉ lấy mô hình mế này đổi lấy bảo vật nhà họ vũ liệu có được không tĩnh thấy thật hoang đường làm sao họ có thể tin tưởng mà giao cho gã được? Tĩnh chỉ vào mô hình tòa tháp bằng mía để trên bàn nước đoạn bảo tôi không biết nên bắt đầu như nào nhưng nếu như anh tin thì tôi có một chút khả năng tâm linh có người nhắn gửi tôi mang vật này đến nhà anh Tĩnh nói một cách khó nhọc đoạn căng thẳng chờ đợi phản ứng của đôi vợ chồng nhà này có khi gã v ợ duy sẽ bị đá thẳng ra ngoài cửa bị người ta coi như là lũ lừa đảo cũng nên nhưng thêm một lần nữa tĩnh lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên người đàn ông không nói gì cúi đầu xuống thấp xem xét mô hình à, từ từ từ từ xem nào có có vẻ như là giống rất giống nói xong anh ta bước ra nhà sau mở cánh cửa gỗ ở bên dưới của cái tủ kính bày đồ đạc lôi từ bên trong ra một cuộn giấy to đoạn anh ta tháo dây trải ra bàn cho tĩnh xem ai ai là người đã gửi gắm mô hình này Ở trước giờ bản thiết kế chưa từng bị lộ ra ngoài cơ mà anh ta rụt rè hỏi tĩnh tĩnh nhìn chăm chăm vào tờ giấy đang trải ra trước mặt nhận ra bản vẽ của một tòa tháp n g u y n g a có 9 tầng chi tiết và lộng lẫy hơn cả cái mô hình mà anh mang tới nhưng cấu trúc thì y hệt cái này là do ai vẽ là do ông tôi vẽ ông cụ giờ cũng lẩm cẩm rồi nhưng những năm gần đây thì toàn vẽ ra cái này nhà tôi trước giờ đều theo nghề xây dựng nếu như không thì thi được trường thiết kế thì về mở x ư ở n g làm gỗ làm rèn làm thợ thuyền ông tôi trước cũng làm bên ngành xây dựng là kỹ sư đấy thu thật với anh tâm linh thì tôi không quá t í n nhưng mới làm n a y tôi thật lạ lắm ông tôi nghỉ hưu lâu rồi chủ yếu là đi văn nghệ chăm sóc cây cảnh thôi chứ trả làm nghề nhưng mà có hôm hễ cứ tỉnh dậy là ông lại lôi giấy ra vẽ l ọ a m ọ ông bảo t ổ nghề bắt vẽ đấy có người về kêu khóc bắt ông vẽ bằng được đấy ông vẽ mấy bức như thế rồi nhà tôi cũng chả biết giải thích thế nào à, cảm ơn anh đã tin tôi thế thế ông cụ đâu tĩnh hỏi ờ, ông đang đi chơi bên hàng xóm để để tôi tôi đi mời ông về nói chuyện với anh vụ này có lẽ ông rõ xem căn nguyên thế nào đoạn anh ta mời tĩnh và duy ngồi uống nước đợi có vẻ như là vũ như tô đã nói đúng hậu nhân của ông ta đều theo nghề xây dựng và có năng khiếu y như cụ tổ của mình vũ như tô đã từng là người thợ giỏi có tiếng ở đất cẩm giang từ thiết kế đốc công nghề gỗ nghề rèn đều thạo cả vậy mới được tiến cử vào làm cho vô lê một lát sau người kia trở về theo sau liếu diếu là ông cụ t r ừ n g p h ả i ngoài tám chục tuổi dáng lưng hơi còng nhưng bước chân p h ă m p h ă m khỏe khoắn mi mắt đã sụp xuống miệng mõm méng xem ra ông cụ còn minh mẫn lắm bước vào chào hỏi tĩnh và duy tĩnh cũng đứng dậy lễ phép đợi ông cụ ngồi rồi mình mới ngồi theo người đàn ông quay trở xuống x ư ở n g làm việc người vợ cũng đi ra chỗ khác để hai vị khách nói chuyện được tự nhiên Đôi mắt đã mở đục của ông già nhìn c h ầ m c h ằ m vào mô hình đặt ở trên bàn. Ông cụ khẽ kêu lên: "Giỏi ôi, ai mà làm được cái thứ đồ tinh xảo thế này?" Tĩnh cười đáp lời: "Ông ơi, ông mạnh phép cho con hỏi, từ đâu mà ông lại vẽ được những bản thiết kế như thế này? Giỏi ôi, tôi đã từng làm kỹ sư thiết kế 40 n ă m đấy chú ơi. Tất nhiên là phải vẽ được r ầ u đ o ạ n ông cụ cười khà khà không ý ý con hỏi là là ý tưởng ấy à là tự giấc mơ tôi cứ cứ làm mơ thấy một người đàn ông lão đó đưa tôi đến chỗ một tòa tháp rất đẹp cổ kính nguy nga ông ấy cứ kêu khóc bảo là tòa tháp này sẽ biến mất cho nên là bảo tôi vẽ lại mỗi lần nhìn thấy chi tiết l à o mới thì sửa chắc các anh nghĩ là tôi già lắm cẩm gần đất xa rời rồi là thế nhiều khi tôi cũng thấy nhớ ngài nhưng cái việc này thì quá thực chẳng biết là tại sao nữa nghe em cụ kể xong tĩnh cũng ngỡ vực vũ như tôi đã bị phong ấn rất lâu nhưng có lẽ những năm gần đây phong ấn đã suy yếu cho nên ông ta đã về báo mộng cho con cháu nếu nếu như cháu nói đó là c ụ tổ nhà ông, liệu có phải quá hoang đường không? tĩnh r ụ trẻ hỏi, à, cụ tổ nhà tôi nhà mình là dòng họ vũ như phải không? đúng rồi nhà tôi lâu đời l a y vẫn giữ cái họa này, tôi là vũ như thiếp, thằng q u a n tôi là vũ như thiệp, c ò n gai thì kệ thế nào cũng được, rồi đến hai thằng cháu trai là như tiệp như hòa, thấy ông cụ xác nhận điều đó. Tĩnh kể lại về quá khứ và cuộc c p gỡ khó tên của mình với linh hồn Vũ Như t ô Gã cũng kể ra tâm huyết và nỗi chăn trở của Vũ Như t ô với ông t h i ế p về điều t i ế c nối của cửu trùng đài năm xưa. Còn đoạn liên quan đến dâm quỷ Tĩnh không nhắc gì, bởi nó không cần thiết. Không việc gì phải đe m dọa m ộ t ông cụ đã tám chục năm gì. Nghe xong câu chuyện, ông cụ trầm ngâm. i ạ vậy. Thì ra là như vậy. tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi. ông ông nhớ ra điều gì? quả thực người ấy đã nhắn nhủ tôi một chuyện. c á n h người, c ả n h người trong giấc mơ ấy. chương 57, b ả o vật cuối cùng. t í n h và duy nhìn chăm chăm về phía ông cụ chờ đợi. ông cụ khẽ cười, lộ ra mấy cái răng đã rụng lỗ chỗ. k h ô m kỳ a gì ấy tôi cũng mơ một giấc mơ kỳ l ạ tôi có ngỡ là tổ tiền về đoán mình đi c h à u r ờ i tôi mơ thấy mình đang ngồi ở bàn nước ngay cái vị trí này này tôi nhìn ra ngoài sân chợt thấy người đàn ông hay nói chuyện với mình từ ngoài cổng bước vào ôi giời trời đất quỷ thần ôi sợ gần chết tôi cứ tưởng ông đến dẫn tôi đi lên dải tôi chỉ nhớ mang mang là người đàn ông đó bước vào nhà một cách nhẹ nhàng thì thầm vào t a i tôi đại khái là nhắn nhủ nếu như có người mang một món quà tới thì cho họ mượn cái thứ đổ ra bảo nhà mình thế vậy ra đó là ông cụ tổ nhà chúng tôi thật đấy à vâng con cũng không dám bắt ông phải tin nhưng nếu như có thể thì con có thể biết bảo vật đó là gì không ông cụ cũng có hơi ngập ngừng rồi bảo tĩnh đợi một lát đoạn ông cụ đứng dậy đi vào nhà một lát sau ông cụ đi ra trong tay nâng một chiếc hộp gỗ vẽ sơn mài cái hộp được khóa bằng một cái khóa nhỏ ông cụ đặt cái hộp trên bàn rút tông trong túi quần ra t r ù m chìa khóa tra một chiếc vào ổ khóa mở ra lôi từ trong hộp ra một vật trong giống như cái bao da có phần mục nát ở bên ngoài có thể nhìn thấy những họa tiết mờ mờ cổ xưa một vài viên ngọc khảm vào ông cụ mở bao da lôi ra một hòn đá có màu đen sám rắn chắc bề mặt lồi lõm đôi chỗ đã n h ắ n thím cả vào đây là hòn đá đánh lửa của nhà tôi truyền lại từ xa xưa t h i ề n lắm khi xưa chưa có diêm hay bật lửa việc nhóm lửa lâu và vất vả lắm người xưa thường phải tạo lửa bằng gỗ, bằng gương và ánh mặt trời. Cho đến khi tìm ra cái, cái hòn đá đánh lửa, những thị vệ đại hiệp ngày xưa mỗi người phải có cái bao da này lúc di chuyển đấy để tạo lửa lúc cần. Cái bao da này được gắn một lưỡi dao bên trong đựng đá đánh lửa và một vật dễ cháy như là vải than, rơm rạ khi nào cần dùng. lấy dao đánh vào đá tạo lửa. Hòn đá này cũng để chân từ lâu rồi từ tận đời ông tổ. Ông tổ chúng tôi nghe nói là cũng làm nghề rèn, hay dùng hòn đá đánh lửa này để nhóm than củi rèn đồ kim khí. t i ế n g tâm của ông cũng lên từ đó. Hòn đá này không thể thiếu được. Bao nhiêu đời nay họ vũ như chúng tôi đều gìn giữ hòn đá này cẩn thận để giữ cái duyên với n g h ệ cái bao da bọc bên ngoài và con dao đánh lửa thì đổi vài lần rồi nhưng hòn đá thì nguyên vẹn vào những ngày r ỗ lớn ngày lễ tổ nghề chúng tôi đều đưa bảo vật này để cúng lễ đấy năm nào không cúng thì y x i t như là năm đó công việc trục chặt vì thế chúng tôi không coi nhẹ được người trưởng nam lớn tuổi nhất trong nhà sẽ giữ rồi chuyển cho con t r a i như là truyền lại ngọn lửa nghề đấy c như đây là báo vật đa truyền dù giá trị vật chất thì không cao nhưng mà về tinh thần thì dạ con hiểu t ĩ n h vận lễ phép cầu cạnh bây giờ gã đã biết được thứ mình cần lấy là gì thường con có việc cần dùng tới thứ này nếu nếu có thể ông cho con mượn được không xong việc con chắc chắn là sẽ hoàn trả sẽ không làm hư hao một tí nào ông cụ vẫn nhìn chăm chăm vào cái bao da đựng hòn đá có chút phân vân còn còn anh đảm bảo là giữ nó cẩn thận c h ứ ông cụ hỏi giọng nói đã thân thiện hơn vâng con đảm bảo với ông tĩnh đáp ông cụ đưa cái bao da về phía tĩnh tay rôn rôn tĩnh đón lấy cái bao da trong lòng vui mừng khôn tả bỗng nhìn có tiếng quát giật giọng bố bố làm cái gì đi một người đàn ông đâu đó đang ngoài 50 thân hình xem ra vẫn còn khỏe khoắn bước vào mặc áo sơ mi như vừa đi đâu đó về ở bố bộ bộ trò hài cái chú này mượn đồ ông cụ bối bố rối ồ hay sao bố lại giao gia bảo nhà mình cho người lạ được quan mà về muộn thì chắc là loạn rồi bố bố định để cho con cháu khỏi làm ăn gì à bố ơi người đàn ông gắt gỏng nói đoạn giật lại cái hộp trên tay của tĩnh các cậu là ai sao lại đang tâm đi lừa một ông già như thế hử? t í n h nhận ra đây chính là ông thiệp con trai của ông cụ t h i ế p anh không hiểu, anh không hiểu được là cụ tổ nhà mình giao phó cho bố. ông cụ phản kháng. b ơ i bố, bố già làm c ầ m rồi, đ ấ y là cái giấc mơ vô nghĩa. suýt nữa bố bị người ta lừa rồi giao món bảo vật nhà mình ra. suốt ngày bảo người âm d ậ y vẽ cái gì? cháu không lừa đảo, thưa bác. cháu có mang đến đây một vật cũng quý giá không kém. cháu gửi tặng lại đây theo lời phân phó của cụ tổ nhà mình thôi đi c h ú c bảy lừa được ông cụ chứ làm sao mà lừa được tao tao làm a n thương trưởng bấy lâu nay tao biết hết các chiêu trò của c h ú c bảy rồi trong lúc ông thiệp đang g a y gắt với tĩnh và duy đột nhiên đứa bé bàn nãy dẫn tĩnh về đây nó chạy thẳng vào trong gian khách nó đứng bên cạnh bấu bấu vào tay tĩnh chú này nói thật đấy ông nội ông d ụ n g đầu bảo thế đấy ông ông d ụ n g đầu nào hả con con đi ra ngoài để cho ông nội với cụ làm việc nào hôm trước ông d ụ n g đầu vào chơi nhà mình ông d ụ n g đầu đang đứng ở góc kia kia đứa bé vừa nói vừa chỉ tay ra cái gốc cây rầm mát ông d ụ n g đầu bảo đưa đồ cho chú này thì ông sẽ không đến treo con nữa ông nội ông nội đưa đồ cho chú đi con sợ ông d ụ n g đầu lắm đứa bé nói năng rất sành sỏi, bộ mặt méo máu. Ông thiệp ngẩn người, khí thế hùng hổ lập tức x ẹ p đi. Người đến tìm đứa bé là ông cụ tổ nhà mình đấy. Cụ tổ nhà mình có việc nhờ cháu, cho nên cháu mới tới. Nếu hoàn thành tâm nguyện rồi, ông sẽ đi. Chuyện này rất khó tin, nhưng cháu không hề lừa đảo. Thấy ông thiệp dịu rồi, tĩnh mới k ể lại đầu đuôi ngọn ngành một lần nữa như lúc kẻ trong cụ thiếp. đây tao đã l ẫ m cẩm đâu, chúng mày cứ bảo tao thế, n h à Có hai người cùng thấy sự lạ chứ riêng gì tao. h ơ h ơ lo cho thằng cu con thì cứ nhất nhất làm theo. Có phải tự nhiên mà n ó t r ù n g hợp đâu? Ông cụ t h i ế p đế thêm vào, chỉ tay vào cái mô hình và bản vẽ. Ông t h i ệ p vẫn cao mày chưa nói, ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tĩnh và duy. Lúc này đột nhiên đốm sáng lân tinh từ phía thằng bé vừa chỉ. từ ngoài sân lắc lư lắc lư cố gắng bay vào trong về phía tĩnh đốm sáng còn chưa kịp phản ứng gì bỗng nhiên tĩnh thấy toàn thân lạnh toát rồi đột nhiên tĩnh mở miệng ra nói như cái máy mặc dù là gã chẳng có chủ đích bác năm ngoái từng xây một dự án từ thiện sau đó được người dân cảm ơn bằng một bao tải gạo trên đường về bắc đem đến chạy chạy một cô trên thành phố tặng đêm về muộn bị dính mưa ốm một trận thập tử nhất sinh phải không s a o s a o cậu biết cái việc này ông tổ nhà bác nói cháu chỉ nói sự thật không muốn lừa dối xin bác hãy tên cháu tĩnh đáp ai c h u i chỉ mượn thôi có lấy đâu rồi rồi các c h u i giả mà nếu mà cụ tổ đã muốn thế thì phải chiều theo chứ lại ôi i ờ i ơi ông cụ thiết vẫn cứ nói tiếp cuối cùng ông t h i ệ p thở hắt ra một hơi thôi thì đấy b u n muốn làm gì thì làm nói xong ông phất tay bỏ đi vào nhà trong tĩnh thấy gia đình này cũng có chút thú vị đúng là tứ đại đồng đường trong một ngôi nhà mà có đến bốn thế hệ ở với nhau đôi khi nó cũng sinh ít nhiều chuyện. Cụ thiết trao cái bao da cho tĩnh một lần nữa, gã dối giết cảm ơn, để lại số điện thoại liên lạc để người nhà họ vũ có thể liên hệ bất kỳ lúc nào. Tĩnh hứa là chậm nhất một tháng nữa là sẽ đem trả lại cho ông cụ. Tĩnh và duy để mô hình lại, sau đó rời đi. Giờ đây giấc mơ xưa cũ của Vũ như tô được truyền lại cho con cháu, họ đã biết tới, coi như là ông đã có thể thanh thản ra đi. Tĩnh cùng với duy sau này nếu như mà có cơ hội, thì một công trình tương tự hy vọng rằng sẽ được cánh nhà họ Vũ xây dựng lại. Với công nghệ như thời nay, việc xây dựng một tòa c ử t t r ù n g đài cũng không còn là việc khó như vậy. g i ấ c m ộ n g của ông Vũ như t ô sẽ trở thành hiện thực. Tĩnh và Duy bắt xe trở về Hà Nội ngay trong ngày. Lòng của Tĩnh lúc này nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vậy là gã đã hoàn thành 4 n h i ệ m vụ của tứ chấn, thu về cho mình 4 bảo vật: hai vật sinh khí, hai vật tà khí, đủ bộ ngũ hành. Bây giờ chỉ còn chờ đến thời khắc quan trọng cuối cùng. Tĩnh về theo dõi dự báo thời tiết, đài báo khoảng một tuần nữa sẽ nắng nóng đỉnh điểm, sau đó sẽ có một cơn rông bão lớn. Thời tiết thường là như vậy. Sau khi trải qua những ngày thiêu đốt, sẽ có một trận mưa rửa trôi đi tất cả. Đó cũng chính là dịp để tĩnh chấm dứt lời nguyền. Tuy nhiên trong lòng của gã vẫn còn lo âu k h ắ c khoải. Gã sợ vẫn còn có điều gì sai sót. Vì vậy tĩnh vẫn chuẩn bị làm nốt một số việc để phòng trường hợp xấu nhất. Gã không thể trở về. Tĩnh soạn một bản di chúc ngắn gọn đưa lại cho duy, trong đó gã để lại toàn bộ tiền bạc của mình cho thằng sơn em trai, cùng với một số lời nhắn gửi tới bố mẹ. Tĩnh cũng nhờ duy hoàn thành giúp hai việc nếu như chẳng may gã có mệnh hệ, đó là đốt cây mộc tinh và trả đá đánh l ử a cho nhà họ vũ. Duy bảo gã cứ nói gở nhưng nó vẫn đồng ý nhận lời làm. còn một việc nữa khiến cho tĩnh cứ day dứt phân vân đó chính là về người con gái ở trong giấc mơ khiến cho lòng gã đau xót tĩnh cảm giác người con gái gã gặp trong bệnh viện tháng trước chính là hậu kiếp của cô gái ấy gã muốn nửa đêm tìm đến gặp cô nhưng nửa lại sợ sợ phải đối diện với những mảng ký ức đen tối trong tiền kiếp thế nhưng cuối cùng tĩnh vẫn quyết định sẽ đi thăm thăm dạ tìm gặp cô chưa chắc tĩnh đã có duyên gặp lại cô một lần nữa ngày hôm sau tĩnh mua đường sữa để vào bệnh viện bạch mai chưa chắc tĩnh đã gặp thế nhưng quả thực là tinh thần con bé đã tốt hơn sức khỏe chuyển biến tích cực sau ca phẫu thuật tim tĩnh rất mừng cho nó tham g i a xong tĩnh rời khỏi căn phòng bệnh bước ra ngoài hành lang dài đối diện lần trước tĩnh đã gặp cô gái ở đây bây giờ hành lang cũng chỉ lác đác vài người tĩnh bước chân t h ơ thẩn ghé đầu nhìn vào từng phòng bệnh như tìm kiếm trong lòng của gã thực cũng chẳng hy vọng gì nhiều thế nhưng khi đi đến phòng bệnh thứ sáu thì một thứ hiện lên trong mắt làm cho tĩnh sững lại ở trong phòng bệnh đó chiếc giường giữa bên tay trái có một bóng người đang đứng ở ngay đầu giường ở trên giường là một người đang nằm im nề lìm máy móc nối đầy người có vẻ như là một bệnh nhân nặng kẻ đang đứng cạnh đầu giường có bộ quần áo và dáng vẻ giống y hệt như tĩnh nó đang nhìn chăm chăm vào người ở trên giường bệnh tĩnh bắt gặp kẻ nghị trùng tại đây theo lệ thường tĩnh định quay đầu bỏ chạy thì một ánh mắt n ế u giữ bước chân của gã ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh là cô gái nhỏ nhắn hôm nào, đôi mắt nâu vô thức nhìn về phía gã rồi thụp xuống. Gã nhận ra cô. Trong đầu hiện lên hàng loạt những hình ảnh, vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt nâu dịu dàng ấy. Nàng nhấn sâu cái châm đính ngọc lên búi tóc, miệng cười bẽn lẽn. c h ẳ n g thấy có đẹp không? Đối với ta, lúc nào nàng cũng đẹp như vậy đó. không còn một chút sợ hãi tĩnh từ từ bước vào trong phòng bệnh tim của gã đập bình bịch tĩnh không ngờ là mình có thể tìm gặp được cô hôm nay cô gái có vẻ như nhận ra gã vội vã đứng dậy quay lưng đi vòng ra sau dùng tay che mặt định bước qua tĩnh lúc nàng đi ngang qua tĩnh nắm chặt lấy cánh tay gọi khẽ nguyên nhi cô gái đứng sững lại đôi mắt mở to, cảm nhận cánh tay của cô rất gầy, hơi thở yếu ớt. Anh anh anh làm gì thế? Anh bỏ tôi ra. Anh nhầm người rồi. Cô phản kháng yếu ớt. Không nhầm. Chắc chắn là ta không nhầm. Là nàng. Nàng nhận ra ta mà, phải không? Cô gái vẫn cố vùng vằng, nhưng tĩnh vẫn cứ n ế m lại. Tĩnh nhận ra dòng lệ đã tuôn ở trên má của cô. ta chưa thực sự nhớ lại hết, nhưng điều ta luôn khao khát là tìm được nàng. nàng có thể cho ta vài phút được không? tại sao? tại sao nàng lại ở đây vậy? Ánh mắt của cô gái hướng về phía giường bệnh cô vừa rời đi. tĩnh nhìn thấy kẻ nhị trùng lúc này đang nhìn về phía tĩnh với ánh mắt hằn học. nhân ảnh của nó mờ mờ như là chiếc tivi bị nhiễu sóng. thi thoảng lại b ị hút vào trong cơ thể của người bệnh ở trên giường, lúc thì bị bung ra, tĩnh cảm thấy thật kỳ lạ. chương 58 rằng xé, cô gái không còn rằng ra nữa, bờ vai gầy đã rung lên. nếu như không biết ta, vậy nói đi, tại sao, tại sao nàng lại khóc? tại sao lại l ầ n tránh như vậy? cô gái không nói gì chỉ lặng lẽ khóc như ngầm thừa nhận tĩnh k h ẽ kéo cô ngồi xuống ghế đá ở ngoài hành lang lúc này ánh mắt của cô nhìn ra xa xăm cúi đầu không nói gì cả tại sao em lại ở đây bây giờ em tên là gì tĩnh đổi cách xưng hô hiện đại vẫn là nguyên là phạm thảo nguyên Cô gái đáp nhẹ nhàng: Em nhớ ra anh từ bao giờ? Tĩnh hỏi tiếp một cách bối rối: Người nằm ở trong kia là anh trai của em. Cách đây nửa năm, anh bị tai nạn giao thông, nằm như vậy cho đến bây giờ. Nguyên có vẻ lảng tránh câu hỏi của Tĩnh, Sao vậy: Khổ thân em. Còn em, em bị sao phải mặc quần áo bệnh nhân? Tĩnh lắp bắp khó xử như là lần đầu tiên bắt chuyện với con gái vậy. Cô khẽ mỉm cười chua chát. Thật sự anh không còn nhớ gì sao? Tội nghiệp nặng nề, xuyên kiếp tật bệnh. Em, em bị bệnh tim. Bây giờ đang chờ ghép. Nghe vậy trong lòng của Tĩnh đau thắt lại. Gã không ngờ. bệnh của cô lại nặng đến như vậy trong lòng của tĩnh ngổn ngang hàng vạn câu hỏi gã càng không hiểu sao kẻ nhị trùng lại ở đây nó muốn hại cả cô hay sao tại sao cô lại muốn tránh mặt gã như vậy chứ nguyên n h i anh xin lỗi vì đã gặp em muộn như thế này anh thật sự xin lỗi anh chỉ nhận ra em nhưng nhưng anh không thể nhớ được gì cả trước giờ em sống mệt mỏi lắm phải không giọng của tĩnh đã trở nên nghẹn ngào khi nãy lúc vừa nhìn thấy cô gã muốn lao tới ôm lấy cô vào lòng như có điều gì thôi thúc thế nhưng trong lòng của gã đau như đã có sai lầm lớn xảy ra giữa hai người trong quá khứ có một bức tường vô hình ngăn cách gã và nguyên gã chẳng dám làm gì gã chỉ nhớ khi ấy lương nguyên là phu nhân của gã nàng ra đi khi còn rất trẻ tình cảm phu thê thắm thiết chưa được bao lâu giờ gặp lại nàng ở kiếp này s a o giữa hai người lại chỉ là nước mắt tĩnh rón rén ở bên cạnh như là đang nâng một quả bóng xà phòng đẹp đẽ nhưng lại sợ nó vỡ nát trong lòng bàn tay không sao anh anh còn bận việc của anh mà nguyên đáp cô nhìn về phía giường bệnh khẽ cau mày đôi mắt thi thoảng lại đảo qua đảo lại trông có vẻ còn bối rối hơn cả tĩnh em nhớ ra anh từ khi nào anh anh anh vừa mới nhớ ra gần đây thôi Tĩnh vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi. Nguyên ngập ngừng một lát, rồi đáp: từ khi, từ khi anh trai em gặp tai nạn, em em bắt đầu thấy những sự lạ. Từ đó mới nhớ, sự lạ gì? Thôi, không không có gì đâu. Em em cũng không có ý định đi tìm gặp anh nữa. Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi có được không? Nguyên cúi đầu. Nguyên nhỉ? Đừng nói như vậy. Anh không thể ngừng mơ thế em. Em nói đi. Em đã gặp sự lạ gì? Anh, anh có thể giúp được em mà. Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ rồi mới buông lời. Cách đây nửa năm, anh trai bị tai nạn giao thông. Em bị bệnh tim từ nhỏ, cho đến giờ bệnh chuyển nặng, cần phải nhờ ghép tim. Anh trai em thương em lắm, từ nhỏ đến lớn luôn lo lắng cho em. Lúc anh bị như vậy em cũng tuyệt vọng lắm. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh về gọi em, kêu đau đớn. Dù anh vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh, thay g i i một đêm. vào thăm bệnh em em thấy thấy gì là một linh hồn thoát ra khỏi người anh ấy nhưng nhưng nhưng lại mang một khuôn mặt giống hệt như anh từ lúc nhìn thấy linh hồn đó em dần dần nhớ lại quá khứ nhiều ký ức lạ như là của một người khác vậy em nhớ ra anh và em trong tiền kiếp đã có những chuyện gì nhưng nhưng giờ đã tới kiếp này Em không muốn nói lại nữa. Cái gì? Tĩnh mở to mắt như không muốn tin về những điều mình vừa nghe được. Tại sao em lại c h ư có thể nhìn thấy kẻ nhị trùng? Kẻ kẻ giống hệt như anh. Nó nó có làm gì em không? Hóa ra tới bây giờ kể cả Duy, Vân và gia đình của Gã, thêm cả Nguyên nữa cũng đã biết đến sự tồn tại của kẻ nhị trùng đang đeo bám. Không không không làm gì cả. Linh hồn đó, linh hồn đó là anh trai của em. Nguyên nói ra thêm một điều càng khó tin hơn. Sao lại có thể như thế chứ? Nó là một vong ma oán giận, nó muốn đi ám hại người. Đó là anh trai của anh. Sao, sao lại là của em? Em cũng cảm thấy kỳ lạ, vì khuôn mặt của anh trai em khác cơ. Nhưng khi xuất hồn thì linh hồn lại mang gương mặt của anh. Thời gian đầu em rất sốc, em không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ kỹ lại, em cũng thấy có sơ cơ sở. Mọi chuyện là thế nào? vẫn cứ tưởng đó là người anh trai đã mất của anh là do lỗi lầm của mẹ anh cơ mà xuất phát từ đâu thì em không rõ nhưng mà năm em 7 tuổi cùng gia đình đi tắm biển hộp đó sống ở cát b à d ữ l ắ m cuốn anh trai em ra xa một đoạn sau được người dân ở đó trông thấy c ấ u lên rồi đưa vào viện em chỉ nhớ lúc đó bố em và mẹ em đã hoảng hốt bác sĩ nói là không thể cứu được. Anh trai em đã mất rồi. Mẹ em đã g à o khóc đến ngất xỉu. Đều i kỳ diệu là sau đó ít lâu, tự dưng anh trai em hồi phục nhịp tim, rồi c ứ t h ế tỉnh lại một cách kỳ quái. Tĩnh tiếp nhận thông tin trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, gã quay sang Nguyên hỏi tiếp khi vừa nhớ ra một chút manh mối. Nguyên Nhi, đợt đó nhà em đi biển vào lúc nào? nếu như không nhầm thì vào đầu tháng sau. Đợt đó mới nghỉ hè, bố em được nghỉ phép năm, cho nên đưa cả nhà đi biển mấy ngày. là năm em năm nay 21 t u ổ i em kém 2 tuổi phải không? Nguyên khẽ gật đầu. anh trai em, anh trai em là anh trai em mới 23 tuổi thôi. Nguyên cắt lời tĩnh, chỉ vì đi làm đêm hôm kiếm thêm tiền, mệt mỏi quá. cho nên là anh em bị tai nạn. Nguyên úp hai bàn tay vào mặt, nước mắt đã tuôn rơi. Hai, 23 tuổi. Vậy là anh trai em bằng tuổi anh. Vâng, có lẽ là như vậy đó. Đến đây thì tĩnh sững sờ, dường như gã đã lờ mờ hiểu ra được mọi chuyện. Vào đêm nhà tĩnh xảy ra thảm án, có lẽ cũng sát vào ngày anh trai của nguyên gặp. Tai nạn mất ở ngoài biển, vong hồn anh trai của tĩnh đã nhập vào xác của anh trai nguyên, sống dưới thân phận đó suốt mười mấy năm nay. Cho đến giờ khi gặp tai nạn giữa ranh giới sự sống và cái chết một lần nữa, hắn đã quay lại đòi mạng của tĩnh. c ó lại hắn khao khát sống đến tột cùng. Đó là lý do tại sao tĩnh nhìn thấy linh hồn hắn bị hút vào trong thể xác của người đang nằm ở trên giường bệnh. Nhưng tĩnh chẳng thể ngờ. anh trai mình lại sống trong thân xác của kẻ khác và có hẳn một gia đình mới như vậy gã không thể tin kẻ đầy thù hận ấy lại có thể sống bình thường suốt bao nhiêu năm qua bây giờ bố mẹ em đang ở đâu nhắc tới khuôn mặt của nguyên lại càng chìm vào trong nét sầu bi bố mẹ em cũng mất trong một vụ tai nạn cách đây đã ba năm rồi trong lòng của tĩnh như bị ai đó cào xé tĩnh thấy sót thương cho nguyên bây giờ chỉ có một mình em thôi sao? trước giờ hai anh em em n ư ơ n g tựa vào nhau, lúc bệnh em đỡ hơn cũng bán hàng linh tinh kiếm tiền, anh em thì xin đi làm công nhân, đến tối chạy xe ôm, chở hàng kiếm thêm. này, này anh bị nạn, em cũng không kiếm được là bao, toàn phải nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ, tiền quyên góp, em em chỉ trông chờ vào lần lần mổ tim sắp tới. em yên tâm, từ giờ anh sẽ lo cho em, anh sẽ cố gắng. Tĩnh nói, Nguyên từ từ đứng dậy, bộ dáng liêu xiêu, c ô đáp, em có thể tự lo được, anh không cần phải lo cho em đâu, anh cứ lo tốt việc của mình đi. em, em không có muốn bất kỳ điều gì liên quan đến anh nữa. khoản đã Nguyên, anh đã làm gì có lỗi phải không? để anh được chuộc lại lỗi lầm, anh, anh sẽ thay mọi người chăm sóc cho em có được không Nguyên? Nguyên. tĩnh hoảng hốt trước sự quyết định đột ngột của nguyên anh không nhớ được thì không cần phải nhớ nữa cứ để mọi chuyện trôi qua đi đ i đi đừng tìm đến gặp em nữa đừng tìm hiểu bất kỳ điều gì nữa em sẽ không gặp anh nữa đâu đ i đi đ i đi, đi. Đi, đi nói đến đây nguyên vội vã bỏ đi chạy xuống dưới cầu thang tĩnh gọi vối theo Nguyên, Nguyên. Nhưng cô đã khuất bóng, tĩnh dậm bước chân chạy theo nhưng rồi chân của gã trùng lại. Thật chẳng có lý do gì để cho Nguyên phải ở bên cạnh gã. Gã có đâu là gì của cô mà đòi chăm sóc cho cô và lại có lẽ nút thắt trong lòng của cô chưa được gỡ bỏ. Bản thân gã không còn nhớ là mình đã phạm phải sai lầm gì thì làm sao có thể nói chuyện được với cô. Tĩnh thất t h ể o đi về. trong lòng ngổn ngang trăm mối hoàn cảnh của Nguyên bây giờ quá độ đáng thương bố mẹ đều mất cả người anh trai luôn bao bọc che chở cho Nguyên hóa ra lại chỉ là một con ốc mượn hồn giờ đây hắn ta cũng sắp đến lúc phải rời bỏ thế gian linh hồn của hắn v ậ t bờ trên dương thế lại chờ đợi một thân xác khác nỗi oán hận xưa kia với gia đình của Tĩnh còn chưa dứt vì vậy hắn quay lại muốn cướp xác của Tĩnh lý do hắn vẫn muốn lưu lại nhân thế có lẽ là bởi vì nguyên nếu tĩnh diệt tên nhị trùng có lẽ anh trai của nguyên cũng sẽ ra đi gã chắc chắn phải thay hắn chăm sóc cho nguyên bằng không thì gã cũng không thể nhẫn tâm diệt lên linh hồn của người đã cưu mang chăm sóc nguyên suốt bao năm như vậy thay nhưng nguyên lại không chấp nhận bây giờ kẻ nhị trùng vừa là kẻ thù vừa là người thân vừa là kẻ mà tĩnh phải mang ơn trong lòng của tĩnh g i ố như g n tơ v ỏ nỗi rằn vặt dây dứt mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều so với tĩnh tưởng những tưởng sự trùng hợp cứ liên tiếp đồn đẩy vào nhau đẩy tĩnh vào một con đường khó xử trước đây tĩnh đã thấy tội lỗi khi biết được kẻ nhị trùng là anh trai của mình duy phải động viên mãi gã mới có thể tiếp tục cuộc hành trình này nay biết được kẻ nhệ t r ù n g đã từng là anh trai của nguyên người con gái gã yêu dù không phải là liên kết về máu mủ nhưng dù sao hắn cũng đã coi nguyên và chăm sóc nguyên như em gái ruột tĩnh lại càng thêm giận vặt trở về phòng trọ thức trong trong không tài nào ngủ được tâm trí khóa chặt vào những ký ức về nguyên nhi trong tiền kiếp khiến cho gã không thể nào nhớ ra khoảng trắng ký ức đó là gì tại sao bây giờ nguyên không còn muốn liên quan đến gã nữa. Gã chỉ còn nhớ người con gái đó. Gã đã từng thật lòng yêu thương, gã đã từng nói với nàng Nguyễn h i ề n Ta, đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một mình nàng. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu năm đó, gã vẫn còn nhớ cảm xúc vỡ hòa của mình khi phụ thân của gã đến phủ d ụ tới phủ phụ thân của nàng để cầu thân và được sự đồng ý trải qua biết bao nhiêu năm xa cách chinh chiến gã cũng r ư ớ c được người mình yêu về nhà thế nhưng mặc nhiên gã không thể nào nhớ ra thân thế của nàng khi xưa quen nhau ra sao thương nhau từ bao giờ tĩnh chẳng thể nhớ rõ kể cả câu chuyện sau đó tại sao gã và nàng lại chia lìa tĩnh cũng không nhớ nổi tất cả mọi thứ như bị một màn sương mù bao phủ vậy có lẽ tĩnh cần phải đối diện lại tất cả những gì đen tối nhất trong cuộc đời của gã ở kiếp trước. cho dù có làm thần tiên thì cũng đâu có thể thoát nổi ải ái, ái tình. tịnh nghĩ giây phút phải chứng kiến những chi k ỷ thuộc hạ của mình ngã xuống là giây phút đau đớn nhất. thế nhưng không. thời khắc gã nhìn thấy lương nguyên nằm im lìm ở trên giường mới chính là lúc trái tim của gã vỡ vụn thành trăm mảnh. tại sao mọi chuyện lại tới nước như vậy chứ? tĩnh t r ă n trở cả ngày hôm sau, duy hỏi nhưng gã cũng chẳng nói được. tĩnh cố gắng nhớ thêm nhưng chẳng nhớ ra được gì. đêm hôm đó trong bóng tối, gã ngồi dậy, từ trong tủ lấy ra chiếc hộp tròn màu đỏ, từ từ mở chiếc nắp hộp, rồi nhìn vào bên trong. chỉ còn lại duy nhất một mẫu trầm hương cuối cùng. đây sẽ là cơ hội cuối cùng để gã có thể nhìn rõ được quá khứ, t ì m n kiếp của mình. Trong lòng của tĩnh sợ hãi, nhưng gã vẫn phải làm. Tĩnh phải gỡ những nút thắt trong lòng của nguyên nhi để có thể ở bên cạnh cô. Kiếp trước đã âm dương chia cắt, kiếp này tĩnh không muốn bỏ lỡ nữa. Những sai lầm trong quá khứ, bây giờ tĩnh muốn chuộc lỗi. đốt trầm hương ngồi yên lặng tay bắt ấn chú hộ thân gái hít một hơi thật sâu làn trầm hương cuối cùng rồi xuất hồn bay về thời nhà Lê sơ năm Thái tổ thứ hai chương 59. lựa chọn Duy tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng, giật mình vì ngủ quên. Nó đã hứa với tĩnh sẽ dậy lúc 3 giờ để thay ca cho tĩnh ngủ, nhưng lại tiện tay tắt chuông. Duy ngạc nhiên vì tĩnh không gọi mình dậy. Nó thấy tĩnh đang ngồi ngay bên cạnh, tay bắt ấn t h i ề n mắt nhắm như đang ngủ. Đây chính là bộ dáng thường gặp khi tĩnh đi du không. Duy nhìn thấy chiếc đỉnh đồng nhỏ tĩnh đang đặt ở trong lòng. Duy giật mình ngạc nhiên. Tại sao tĩnh lại sử dụng trầm hương mà không nói gì với mình? Tất cả mọi nhiệm vụ và bí ẩn của lịch sử phía sau tứ chấn tĩnh cũng đều đã hoàn thành. Vậy thì dùng trầm hương để làm gì? Duy trở thấy người của tĩnh run lên bần bật, lòng ngực thồn thức. Duy không biết nên làm gì. Bởi trước đây tĩnh đã dặn khi gã dùng ấn thiền xuyên không thì duy không được đ ụ n g vào người cho đến khi tĩnh tự nhập hồn mà trở lại. duy thấy dòng nước mắt lã chả tuôn trên má của tĩnh là tĩnh đang khóc duy thở dài đành nằm ngủ tiếp chờ bạn mình về cho đến tận trưa ngày hôm sau tĩnh mới mở mắt đôi mắt của tĩnh qua một đêm đã trở nên đục ngầu tĩnh đã biết biết tất cả những chuyện ẩn sau trong quá khứ gã đã phạm phải lỗi lầm lớn đánh mất người gã yêu thương nhất cho đến khi gã nhận ra mình đã hiểu nhầm thì quá muộn. Nỗi đau ấy nó thấu tận tâm can của gã, cho đến tận khi lìa đời. Biết đâu, biết đâu, đó chính là nỗi rằn vặt để lưu truyền mấy kiếp. Duy hỏi nhưng tĩnh vẫn chưa kịp đáp lại câu nào, chỉ vội vã vơ lấy t ú đồ lao ra ngoài, chạy đi giữa trời nắng gắt. Tĩnh chỉ có một khao khát duy nhất lúc này là tìm gặp nguyên, t ạ lỗi với nàng. bằng mọi cách sẽ giữ nàng ở trong tay tĩnh chạy tới bệnh viện bạch mai vào khoa hôm trước nơi gã đã gặp nguyên bước vào phòng bệnh ngạc nhiên nhận ra chiếc giường hôm trước anh trai nguyên nằm n à y đã có một bác gái lớn tuổi đang nằm thay. Gã hốt hoảng chạy khắp các phòng bệnh còn lại để tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Nguyên. Tĩnh hoảng hốt, trong lòng vừa sợ mất cô, không thể gặp lại cô nữa. Hai cuộc gặp gỡ thời gian như một giấc mơ. Tĩnh tìm đến quầy lễ tân của bệnh viện để hỏi thông tin bệnh nhân. Tĩnh nhớ tên của Nguyên, cho nên nhờ các nhân viên chỉ dẫn. bệnh nhân phạm thảo nguyên đúng không ở khoa lồng ngực nhưng bây giờ bệnh nhân đã chuyển sang một viện khác rồi c ầ i gì chuyển viện sao cụ cố ấy có vấn đề gì sao nghe nói ở viện khác có bệnh nhân hiến tim cho nên bệnh nhân nguyên đã chuyển sang đó để tiện theo dõi cố ấy cố i còn một người anh trai nằm nằm ở viện này tên là là tĩnh cố nhớ lại tên họ đ í n h trên thẻ giường bệnh lần trước ở trung c h u n g là là phạm gì trung đó là phạm quang trung c n g đã chuyển viện rồi chị có thể cho em biết là bệnh viện nào được không xin lỗi nếu như cậu là người nhà bệnh nhân thì cậu có thể hỏi thông tin từ bên đó tôi không thể cung cấp được chi tiết hơn vì chưa có chứng minh gì cậu là người nhà cả đây là quy định cậu thông cảm cho lời của chị nhân viên bệnh viện khiến tinh thần của tĩnh sụp đổ vậy bây giờ gã đã mất giống nguyên cô đã đi đâu ai lo lắng cho cô n g à y đó tĩnh tra cứu tất cả danh sách của các bệnh viện có khả năng chữa trị trong nguyên, rồi dự định sẽ tự đi tìm, gắt tìm thêm hai bệnh viện khác trong cùng ngày mà vẫn không thấy thông tin gì về cô cả. chiều mấy trời đổ cơn mưa to, đường phố Hà Nội tắc nghẽn, tất cả đều bon chen vội vã dưới lớp áo mưa trở về nhà. riêng tĩnh dầm mình dưới màn mưa đang tuôn xuống, không tròn áo mưa, khuôn mặt thất thần buồn bã, toàn thân ướt sũng. nhiều người đi đường nhìn thấy đều đều không hiểu chuyện gì xảy ra với người thanh niên này tĩnh về phòng bước đến bên giường ngồi gục xuống dưới đất cúi đầu yên lặng duy thấy tĩnh như vậy vội vã d ụ c gã đi bảo thay đồ cho khỏi ốm chỉ có đều tĩnh chẳng phản ứng gì tĩnh tĩnh mày mày làm sao thế mày làm sao thế đừng làm tao sợ duy vỗ vai tĩnh mày hứa từ giờ mày không làm được bất kỳ điều gì một mình nữa cơ bà có có có có gì thì mày phải nói chứ mày phải nói chứ sắp đến ngày được giải thoát rồi sao tinh thần của mày lại suy sụp như thế tĩnh duy dục mãi tĩnh mới ngẹn h giọng mà nói ra những gì gã đã trải qua về cô gái kỳ lạ trong bệnh viện về tiền kiếp về những sai lầm mà tĩnh đã mắc phải vậy vậy hóa ra lần trước mày dùng trầm hương là đi tìm hiểu về chuyện cô ấy. ở kiếp trước á, tĩnh khẽ gật đầu, giọng nói bất lực. Bây giờ nàng không muốn gặp Tạo nữa. Không biết có tìm được nữa hay không. Tạo, ta không muốn nàng khổ. Ta không muốn nàng phải chịu đau đớn như vậy. Là t a o sai rồi. t a o sai quá rồi. Tĩnh, giờ mày cứ làm cho xong chuyện của mình đi, rồi tìm cố xong Sắp xong rồi, mày phải tỉnh táo. đ ồ mãn của tĩnh bỗng nhiên xa s ầ m ánh mắt của một người đã mất đi hy vọng vào cuộc sống, tao tao có lẽ sẽ không làm gì nữa đâu. t á i gì? Duy giật nảy người như không tin vào tai mình. Mày điên n y à? Hả? k h ố n khổ như vậy rồi, phải đi đến cuối cùng chứ? Cái nhị trùng là anh trai tao, cũng là anh trai kiếp này của cô ấy. ta không thể nhẫn tâm để cô ấy phải chịu thêm đau khổ khi mất đi người thân nữa. cô ấy đã đủ tội nghiệp lắm rồi. và lại, nếu như nếu như kẻ n h ị trùng thay thế tao, thì chẳng phải là tao vẫn được ở bên cô ấy bằng thân xác này sao? mày điên à? mày không nghĩ đến gia đình mày à? rồi còn cả bọn tao chứ. đây không phải là lúc để buông xuôi tinh à? mày. duy gào ầm lên nhưng bây giờ tĩnh cũng chẳng nghe nữa. mặc bộ dáng thê thảm của mình, tĩnh nằm vật xuống, từ từ nhắm mắt. Thời gian còn lại cho đến khi cơn bão đổ xuống miền Bắc chỉ còn vài ngày, tĩnh bỏ qua mọi lời khuyên nhủ của duy, ngày ngày đi khắp các bệnh viện tìm hỏi về nguyên, không hề chuẩn bị một chút gì cho ngày phán quyết. Duy và vân đều bất lực, không biết làm sao để có thể vực dậy tinh thần của tĩnh. Thời gian còn lại trôi qua là vô giá, không còn cách nào tìm lại được. Duy thay tĩnh chuẩn bị những thứ cần thiết mà trước đây có lần tĩnh đã kể. Ngoài đồ lễ cần cúng ở nhà, còn phải mua một chiếc cổ thô lôi. Duy và Vân đã đi thăm dò, chọn ra một tòa nhà cao, có thể bước ra sân thượng để đón xét trong ngày bão. Tất cả đã sẵn sàng, trừ duy nhất việc tĩnh không hợp tác. Gã gần như chẳng ăn chẳng uống. cũng chẳng ngủ được mấy. buổi sáng ngày thứ 90 tròn 3 tháng từ khi tĩnh gặp tên nhị trùng lần đầu tiên, đã đến. tĩnh vẫn ngồi gục ở góc giường như mọi khi, chẳng nói chẳng rằng. duy đi trở về thấy một bì thư được cài ngoài cửa. nó cầm lên đọc, người nhận ghi là hiển, tức là tĩnh, còn người gửi tên là nguyên. tĩnh Tĩnh ơi, có có có người gửi thư cho mày đây. Tĩnh nghe thấy tên người gửi là Nguyên, quáng quạng bật dậy, vớ lên lá thư trên tay của Duy. Tay của Tĩnh đang r u n lên cầm c ậ p nhẹ xé cái phong bì. Những dòng chữ nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng đập vào mắt Tĩnh. Bờ môi của gã r u n d ậ y gã l ắ p bắp, hệt lang. cho em một lần nữa được gọi anh như vậy, giống như trong quá khứ đã có rất nhiều lần em gọi. Em lớn lên trong một gia đình nhỏ, bố mẹ không giàu có nhưng gia đình tràn ngập yêu thương. Thế rồi biến cố ập đến liên tục, làm cho em đau đớn, h ồ n nguôi. thân em mang bệnh tật, cha mẹ em qua đời, anh trai em bị tai nạn, nhiều lần, nhiều lần em đã muốn buông, thế nhưng ký ức về anh lại ập đến. Ban đầu em không hiểu, thế giới xung quanh em vốn dĩ chỉ có bố mẹ, anh trai, vậy mà giờ đây lại xuất hiện thêm một hình bóng nữa, một người em chưa từng gặp. nhưng lại khắc sâu trong lòng em đến vậy. Một người cho em cảm giác nhớ nhung d i à n vặt đau khổ và cả thất vọng nữa. Em biết anh đang ở đâu đó trên thế giới này, là suy nghĩ đó đã níu giữ em mở lại trong những giây phút bất lực nhất. Thế nhưng em lại không muốn gặp mặt anh. Em chỉ muốn nhìn anh từ phía xa như xưa kia em đã từng làm. Trong lòng của em vẫn còn sự giận dữ. Em không biết em phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Em không muốn mình lại yếu lòng. Không muốn. Bệnh của em trở nặng. Tiền bạc cạn dần. Em cần được ghép tim. Nhưng danh sách chờ quá dài. ngày trước đó em vô tình biết được thân thế thực sự của linh hồn đã sống trong thân xác anh trai em bấy lâu. Đúng đêm anh trai bị tai nạn, người đó cũng thương em như ruột thịt, muốn hiến tim cho em để cho em được sống tiếp. Thế nhưng sau thời gian dài nằm viện, tim của anh ấy bị tổn hại, chỉ số không thể ghép được. em cũng không muốn anh ấy ra đi để cho em được sống như thế. Đầu anh ngờ việc đó có l ê n lụy đến cả anh. Anh ấy đã tìm đến anh bằng việc cầu quỷ xong thất, d á n g lời nguyền nghị chồng lên anh để có thể cướp lấy thể xác của anh. em đã hết sức ngăn cản nhưng không được. là em. em chính là nguồn cơn của tất cả mọi việc. em biết sẽ có một ngày anh nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta xưa kia em cũng không hiểu số trời an bài thế nào để cho chúng ta trùng phùng một lần nữa ở kiếp này rồi lại phải chia xa như vậy nếu em còn tiếp tục sống em sẽ là gánh nặng cho anh em hiểu dù có bị thúc ép hay không thì anh vẫn sẵn sàng hy sinh vì em nếu là vì những lỗi lầm ở quá khứ thì xin anh đừng anh đừng như vậy đừng mà em muốn quên đi tất cả kiếp này em chỉ muốn sống bình an vậy thôi em không muốn nợ anh càng không muốn anh phải làm gì cả em đã xin làm thủ tục xuất viện rồi còn anh trai em sẽ được chuyển sang một phòng bệnh khác em đã dặn nhân viên bệnh viện là không được tiết lộ điều này em đã từ chối điều trị, thiếu thuốc và máy móc. Thời gian còn lại của em không nhiều. em muốn anh hãy thoát khỏi lời nguyền tàn độc đó. hãy tiêu diệt linh hồn em trai của anh đi, làm đi. vì không đủ can đảm để chứng kiến anh ra đi. em đã dồn toàn bộ số tiền còn lại để anh có thể nằm viện đến giây phút lìa đời. anh hãy làm đi, đừng cảm thấy tội lỗi, vì đó là điều em cầu mong anh làm và cũng là điều cuối cùng em có thể làm cho anh. có lẽ lúc lá thư này đến tay anh, em cũng chẳng còn ở trên đời này nữa. kiếp này em chỉ được phép sống ngắn ngủi như vậy thôi. xin anh đừng buồn. Sau này, biết đâu chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau ở một kiếp khác. Em sẽ chờ anh, chờ anh, chờ anh. Tĩnh ngủ xuống. gào lên khóc lóc, tay ôm chặt lá thư vào ngực. t a y kia gã đấm b ồ m b ộ p xuống nền nhà. Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, tại sao, tại sao lần nào em cũng tự ý ra đi như vậy? Tĩnh khóc nức lên trong đau đớn. Nguyên hiểu quá rõ con người tĩnh. Còn gã, gã chưa hoàn toàn hiểu thấu c ô từ kiếp trước cho đến tận kiếp này. Em ở đâu? bây giờ em đang ở đâu? làm ơn đi, làm ơn đi. duy hoảng hồn không hiểu chuyện gì xảy ra với Lê lá ê l thư. nó cũng trống vắng, ngồi vật xuống giường không thể tin được rằng là nguyên đã mất. giọng của duy run rẩy. tĩnh, giờ giờ giờ, giờ cố quyết định như vậy. chẳng chẳng lẽ chẳng lẽ mày đ ị buông xuôi à? à tĩnh tĩnh. tĩnh không nói, vẫn khóc lóc thảm thương. duy ôm vai tĩnh để an ủi. trong lòng dâng lên nỗi xót xa những tháng gần đây mọi thứ đã thay đổi liên tục thay đổi quá nhiều chính duy cũng không thể tin nổi những gì đã xảy ra với tĩnh giờ đây tĩnh chẳng còn sự lựa chọn không còn gì nếu kéo chân gã nữa tĩnh phải vượt qua đau thương để chấm dứt những tháng ngày ác mộng không có nguyên tĩnh chẳng thiết sống nhưng gã phải sống tiếp vì lời gửi gắm của cô ấy, vì bố mẹ nuôi của gã vì bạn bè của gã còn có một chút h u y ễ n hoặc nhỏ nho trong lòng rằng nguyên chỉ đang trốn gã mà thôi khi nào gã hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ đến để gặp mặt gã tĩnh nén cơn đau đang bùng lên loạn trọn đứng dậy cầm lấy tay duy hôm nay ngày hôm nay tao sẽ kết thúc tất cả tất cả tất cả trường cuối chu diệt ngoài trời vẫn còn h ử n g nắng thế nhưng dự báo thời tiết nói đêm nay cơn mưa rông lớn sẽ đổ bộ xuống thành phố tĩnh sắp xếp toàn bộ đồ đạc gói gém h cẩn thận những món đồ bảo vật bằng nhiều lớp vải rồi bỏ vào trong ba lô hôm nay là cơ hội cuối cùng để tĩnh chiến đấu và tiêu diệt nhị trùng tối nay nó chắc chắn sẽ tìm đến gã để đòi lại món nợ dù nguyên đã ra đi hay chưa nhưng gã vẫn có rất nhiều lý do để cướp lấy thể xác của tĩnh. c ó l ẽ đến lúc này lòng thù hận của nó đã dâng lên đến đỉnh điểm. tĩnh bần thần trong vô định, ánh mắt trở nên lạnh như là hồ băng. tĩnh tạm né nỗi đau vào trong lòng, không cho nó bộc vỡ. tĩnh sợ cảm giác đau khổ bất lực. gã đã vô cùng hoảng loạn vào ngày chứng kiến bố mẹ đẻ của mình chết, khi đó gã còn nhỏ. không hiểu thế nào là sinh ly tử biệt nhưng bây giờ tĩnh đã trưởng thành gã càng hiểu sâu sắc nỗi đau đó nhất là khi đã trải qua hai kiếp người tĩnh cố gắng nuốt một chút cơm trưa để lấy sức sau nhiều ngày không ăn uống gì ra hồn duy mừng rỡ lại vừa lo khi thấy tĩnh đã lựa chọn đúng đắn chiều nay khi đi làm về vân cũng sẽ qua tối nay tất cả mọi người sẽ cùng hỗ trợ tĩnh sau khi ăn uống xong xuôi, tĩnh ngồi trên giường để cho duy chập mắt. thiền cũng là một cách nạp lại năng lượng để cho cơ thể nhanh nhất miễn là làm đúng cách, tâm tịnh như mây. cuối giờ chiều tĩnh dặn dò duy những gì cần làm. một lát nữa nó sẽ đến tìm tao. đó sẽ là cuộc chiến cần não. giống như lời tây thiên vương đã dặn, tao sẽ phải để nó lưu lại trong cơ thể của tao, khóa chặt nó lại. sau đó họ sẽ hứng l ê luồng xét lớn ở trên bầu trời. một cách để xé tan mối liên kết song sinh giữa tao và nó và tiêu diệt linh hồn của nó. Lời nguyện đã phát, thì một trong hai phải chết, linh hồn tan. Thế nhưng khi nó vào cơ thể của tao, tao sẽ rất khó kiểm soát đ â u Tao sẽ cố gắng dùng bùa chú để chế ngự, nhưng nếu như tao mất kiểm soát, thì chúng mày phải chấn an, giúp tao. Ngay sau khi nó vào cơ thể của tao, mày hãy lấy nốt chút ấn chu sa còn lại vẽ lên trán tao một đường xoáy trôn ốc. ngay chỗ này này. Tĩnh vừa nói vừa chỉ tay vào chán mình. Duy gật gù cẩn thận lắng nghe. Thời gian thấp thỏm trôi qua, 10 giờ tối. Tiếng sấm đi đùng đã vang lên khắp bầu trời. Chỉ một chút nữa thôi. Cơn mưa sẽ ập xuống. Vân và Duy ngồi yên lặng. Tĩnh chờ mãi vẫn chẳng thấy có vong hồn nào đến tìm mình. Gã cũng bắt đầu sốt ruột. bất ngờ tĩnh nhớ ra một điều quan trọng mà mình quên không làm có lẽ do lúc này đầu óc của tĩnh không được tỉnh táo kẻ n h ị trùng sẽ nhập vào xác tĩnh khi gã ngủ vì vậy tĩnh dặn duy và vân phải để ý thật kỹ nhờ bạn chói chặt tay vào giường rồi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ tĩnh rời ngay vào giấc ngủ mê i n man không hề khó khăn bởi những tháng ngày qua đã bắt kiệt sức lực của gã nửa tiếng sau, đột nhiên từ trên bầu trời vang lên một tiếng đoàn lớn. Cơn mưa đã bắt đầu ập xuống. Tĩnh đột ngột ngồi thẳng người, con mắt từ từ, từ từ mở ra. Hai con ngươi trong mắt của Tĩnh xoáy vòng vòng đ i ê n đảo trong vô cùng quỷ dị. Duy và Vân trông thấy vậy, bèn vội vã lấy chu sa ấn. dữ đầu tĩnh để vẽ lên một đường xoáy vòng tròn tĩnh u ớ hép lên ánh mắt trở nên gầm gầm đầy khó chịu nét vẽ đó là lá bùa khóa hồn của tên nhị trùng giữ ở trong cơ thể của tĩnh nó đã tìm t ấ n lúc tĩnh ngủ tĩnh cố lên cố lên tĩnh ơi tĩnh vân lay cơ thể của tĩnh cố gắng gọi tĩnh trở về từ một miền xa xôi Ánh mắt của tĩnh vẫn gờm gờm hầm h è Mãi một lúc sau tĩnh mới nhắm mắt lại rồi mở ra, là tia nhìn mệt mỏi quen thuộc. Thái dương của tĩnh căng cứng, những đường gân nổi lên vì đang phải cố giành quyền kiểm soát tâm trí. đ i đ i đ i đ i mau, đ i mau. Tĩnh thèo t h ả o miệng khẽ kêu lên đau đớn vì bị. linh hồn của tên nhị trùng công kích từ bên trong. Duy và Vân vội vàng cởi bớt dây chói, khoác áo mưa, d i u tĩnh loạn trọn bước ra khỏi phòng trọ. cả ba khó nhập đi trong con ngõ tăm tối dưới màn mưa sối x ả bắt taxi để đến điểm cần tới. Duy và Vân mỗi người đeo một chiếc ba lô, một cái đựng bảo vật, một chiếc đựng cổ thô lôi. Trời mưa vắng, cho nên phải gọi mãi họ mới bắt được taxi. Tĩnh đứng không vững nữa. gã tỏ ra đau đớn, chân tay đã co quắp, khuỵu xuống. trong quá trình chạy xe, tĩnh không n h ừ n g ngừng gầm gừ, bất tỉnh rồi lại tỉnh lại. kẻ nhị trùng và tĩnh thay phiên nhau xuất hiện, vân và duy phải cố gắng hết sức giữ cho tĩnh ngồi yên. điểm đến ba người đã chọn là một khu nhà trung cư có bảo vệ quản lý lỏng lẻo, đó là khu trung cư cũ ở bên tận Long Biên, cách khu nhà trọ của tĩnh không quá xa. hai người bạn dìu tĩnh vào trong thang máy bấm lên tầng cao nhất ở đây có một lối thoát hiểm dẫn ra sân thượng của tòa nhà cũng may là trời về khuya cơn mưa sối xả ập đến khiến cho mọi người ngại ra ngoài đều ở trong nhà nghỉ ngơi đại sảnh vắng tanh tĩnh cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh nhất cho đến khi đặt được chân ra ngoài sân thượng mưa đã sối ướt ngập sân tĩnh bắt đầu mất kiểm soát gã vùng lên thật mạnh, rồi bất ngờ lao vào tấn công duy, cắn xé cánh tay của bạn. vân phải vòng tay sang ôm chặt lấy tĩnh, tĩnh ơi, tĩnh, cố cố lên tĩnh ơi, tĩnh ơi. duy thoát ra được, mở ba lô, lấy ra chiếc cổ thô lôi, lắp lại thật nhanh. vân dùng tay ấn vào huyệt nhân trung để giúp tĩnh. ánh mắt đền loạn sau cùng cũng biến mất. Tĩnh lấy lại được một phần ý thức, bèn dốc cái ba lô, còn mắt c ả lúc càng trở nên ngầu đỏ. Tĩnh rít lên, c ở chó cho tao, đóng cửa vào, chặn lại. Một lát nữa, một một lát nữa, nếu nếu có bất kỳ điều gì bất thường, nhất định không được để tao chạy đi. Phải, phải đẩy tao ra ngoài sân. n g h e chưa, phải đẩy tao ra ngoài sân. Vân tháo dây thừng ở trên tay của Tĩnh. gã ôm lấy đống bảo vật trong lòng bàn tay, duy run run cột chặt cái cột thu lôi vào lưng của tĩnh. như người khác, đây sẽ coi như là một hành động tự vẫn, chẳng mấy ai hứng xét mà còn có thể toàn mạng cả. nhưng tất cả đều đang mong bốn bảo vật sẽ giữ cho tĩnh được an toàn. tĩnh bước ra sân, từ từ ngồi xuống, khoanh chân. ở trên bầu trời sấm sét vẫn đang đi đ ù n g lập l ò e Tĩnh mở khăn bọc những bảo vật, nhắm mắt, đặt tay lên đùi, miệng lẩm bẩm thần chú: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, bảo hộ bản ngã, toàn vẹn sinh linh. Tĩnh nâng tay lên, thật kỳ lạ, những món bảo vật từ từ bay lên, chúng bay xung quanh Tĩnh, từ từ từng bảo vật một sáng rực. Thanh gươm ánh lên tia vàng chói, nắm đất hiện lên ánh màu cam, cây bút chúc hóa long lấp lánh ánh xanh, hòn đá đánh lửa r ự c lên màu đỏ đậm, cả bốn vật đều chiếu r ự c ánh sáng về phía tĩnh. Từ trên đỉnh đầu của tĩnh, một ánh lửa xanh dương h á t lên le lói như là ngọn lửa bếp ga bập bùng. Suy và Vân cũng chẳng thể nào tin nổi, vào mắt mình đang nhìn thấy nữa. Bất chợt những giọt mưa đang rơi xuống, bỗng nhiên dừng sững lại giữa không trung, bay lơ lửng. trước ánh mắt kinh hãi của cả duy và vân những giọt mưa từ từ bay ngược lại lên bầu trời h o à n tĩnh lúc này vẫn đang ngồi im chờ đợi tia sét giáng xuống những tiếng sấm đì đùng vẫn cứ vang vọng từ bốn phía tất cả đều nín thở chờ giây phút cuối cùng tĩnh không điều khiển lôi lệnh như lần trước được vì đó là bùa chú không phải là tự nhiên để diệt được nhị trùng thì cần phải có năng lượng thật sự thuần khiết của đất trời vì thế tĩnh phải chờ đợi phán quyết từ thần thiên lôi có d á n g xuống t i a n x t để chấm dứt tất cả hay không trong cơ thể tên n h ị trùng vẫn điên cuồng chống trả rất dữ dội tĩnh vẫn đang chịu đau đớn cào xé đến bút cả ốc đột ngột tĩnh đứng phát dậy người co giật mắt của gã c h ợ n ngược lên chỉ còn một màu trắng những đường gân ở trên thái dương vẫn cứ căng ra nổi thành màu đen ngoằn ngoèo đột nhiên tĩnh dùng tay phải nhét thẳng vào miệng duy và vân vô cùng kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra tĩnh càng ngày càng thọc sâu bàn tay vào trong họng thậm chí khóe mép đã rỉ máu từ từ dần dần tĩnh kéo tay ra khỏi miệng thứ tĩnh nắm theo khiến cho cả hai người bạn trợn mắt tĩnh lôi ra một bàn chân vẫn còn đang ngọ nguậy trong miệng của mình tên n h ị trùng đã tác động gì đến cơ thể của tĩnh khiến cho thân xác của gã bị thay thế bởi một cơ thể khác đi nếu như cứ duy trì như vậy thì chẳng mấy chốc cơ thể của tĩnh sẽ bị xé toạc mất duy và vân lao về phía tĩnh những bảo vật vẫn đang xoay vòng quanh cơ thể của gã nó đây là thằng n h ị trùng là thằng n h ị trùng khốn kiếp chặn nó lại chặn nó lại duy hét lên duy và vân cố gắng rằng lấy tay của tĩnh đang kéo bản chân ra khỏi miệng tĩnh ơi Tĩnh, t ỉ n h ơi, t ỉ n h lại đi thỉnh, không, không trời ơi, cái cái cái quái quỷ gì thế này, trời ơi! Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt. Tên n h ị trùng kháng cự rất mạnh. Duy cố gắng nhét bàn chân kinh t ẩ m kia ngược vào nơi nó vừa xuất hiện. Tên n h ị trùng dùng răng cắn xé cánh tay của Duy đến tơm máu. Tĩnh hất tay khiến Vân ngã xuống. Duy đấm bụng, đạp một cú thật mạnh vào bụng của Tĩnh. tĩnh ngã vật ngửa ra đằng sau nhưng gã lại l ồ n c ồ m bò dậy zip lên một tiếng rồi lao thẳng về phía duy bỗng nhiên một ánh chớp sáng loà chiếu rọi cảnh vật xung quanh một tiếng nổ lớn vang lên xé tan cả màn mưa vẫn đang x ố i x ả tia sét trên tầng không á n g thẳng xuống cái cột thô lôi trên lưng của tĩnh cơ thể của tĩnh giật đùng đùng ngã vật về đằng sau mắt của gã đảo loạn lên t r o n g dây lát rồi nhắm lại người oằn vào những con tôm trong vô cùng đau đớn lượng điện từ tia sét đã chuyển vào cơ thể tĩnh thông qua cái cột thô lôi những bảo vật đang sáng l ó a xung quanh tĩnh cũng tắt đi rồi l a n c a n h rơi xuống tĩnh không tĩnh ơi Vân gào lên định chạy về phía tĩnh nhưng bị duy ôm giữ chặt lại. Gọi cấp cứu, để tao, để tao. Duy nghẹn ngào nói. Vân rồn r u n gọi cấp cứu ngay lập tức. Duy quỳ xuống bên cạnh tĩnh, cố gắng ấn tay vào bên ngực trái của tĩnh để hồi sức tim phổi. Vân cũng lại gần, ngập ngừng rồi hô hấp nhân tạo cho tĩnh. Người bị sét đánh thường bị sốc, cho nên dẫn đến trụy tim nếu như không hồi sức tim phổi. hô hấp nhân tạo chắc chắn là sẽ tử vong cả hai cố gắng làm như vậy trong màn mưa tầm tã trên cổ của tĩnh những đường vằn vện như những tia hoa sét xuất hiện miệng của tĩnh toát ra những v ẹ t dạch như móng trong lúc vân và duy đang thay phiên ép tim duy đã cất hết toàn bộ những c ổ t thu lôi cùng các bảo vật vào trong ba lô gã không muốn mọi người biết mục đích thực sự hôm nay của họ cố lên tĩnh ơi cố lên cố lên mà cố lên làm ơn đi mà tĩnh ơi tĩnh mặ mày, mày, mày phải cố gắng lên mày phải kiên cường lên chứ mày đã chống cự suốt thời gian qua mà tĩnh cố lên trời ơi tĩnh ơi tĩnh tĩnh ơi cho đến khi người của tĩnh oằn lên một cái tĩnh trợn mắt lấy lại được hơi thở. Mười phút sau xe cứu thương tới đội ngũ nhân viên y tế nhanh chóng mang cán lên sân thượng họ sơ cứu cho tĩnh khen ngợi duy và vân đã cấp cứu kịp thời để giữ mạch cho tĩnh tĩnh được nẹp cổ đặt lên trên cán g khiêng xu xuống dưới xe vân khóc d ấ m dứt vì lo lắng khẽ ôm lấy vai của vân Duy dìu cô bước theo những người nhân viên y tế. Hai người ngồi chờ trực ở hành lang bệnh viện chờ Tĩnh được cấp cứu. Duy đã gọi cho bố mẹ nuôi của Tĩnh để báo cho ông bà biết, họ cũng sẽ bắt xe lên ngay trong đêm. Vì chúng tia xét cho nên nội tạng của Tĩnh có một số bộ phận bị tổn thương, phải phẫu thuật ngay lập tức. cả nhà chờ cho đến khi trời sáng b ả n h Ta phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, Tĩnh được đưa về phòng hồi sức cấp cứu. Cho đến chiều. Tĩnh đã dần dần hồi tỉnh, được đưa vào phòng bệnh riêng theo dõi. Lúc này lần lượt mọi người mới vào thăm. Tĩnh nắm chặt tay của bố mẹ, hạnh phúc vì mình còn sống sót. Tì sét đánh quá đột ngột, nhưng vừa kịp lúc Tĩnh mất kiểm soát tinh thần, cơn đau đớn vẫn lan ra khắp cơ thể. Việc Tĩnh sống sót sau khi bị sét đánh được các bác sĩ coi như là một điều nhiệm màu, vì gần như 90% n người bị sét đánh khó mà sống được. Bí mật ở phía sau điều nhiệm màu này. chỉ có ba người duy vân và tĩnh biết rõ vết thương ở miệng cũng đã được khâu lại cẩn thận hai tuần nằm viện để cho vết mổ lành lại tĩnh được xuất viện một tháng sau sức khỏe của gã không còn gì trở ngại những vết hoa xét cũng mở dần chỉ còn thu lại một nét đậm ở sau cổ sự yên bình đã trở lại với cuộc đời của tĩnh sau buổi tối đầy sóng gió kẻ nhị trùng cũng không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa thế nhưng cơn bão l ò n g vẫn cứ cào xé k h ô n ngôi ngay khi vừa hồi phục tĩnh lập tức tìm đến một người người có lẽ sẽ biết tất cả mọi thứ có thể giải đáp cho tĩnh những câu hỏi dai dứt trong lòng trở lại ngõ huyền trong một ngày tháng 8 nắng như đổ lửa khu vực này nhiều cây xanh cho nên râm mát bước theo địa chỉ khi xưa tìm con ngách 68 x s ẹ c 19, n s ẹ c 5 con ngách bí ẩn đó vẫn ẩn hiện sau chiếc cột điện im lặng và vắng vẻ như đang mời gọi tĩnh bước vào giữa con ngõ lúc này là một cái ao nhỏ nằm hai bên bờ tường của trường học và cơ quan nhà nước phía xa cây cối phủ đầy gió thổi m a n mát một cảnh tượng kỳ dị đây là một không gian không thật được tạo ra bởi quảng mục thiên vương ngồi bên cạnh bờ ao một người mặc bộ quần áo nâu s ò n g quay lưng về phía gã tay đang cầm cái cần trúc tĩnh bước lại gần rồi khẽ hạ gối vòng tay thi lễ hạ thần cao sơn xin bái kiến thiên vương ai lại có kẻ đến phá buổi điếu ê m đẹp của ta hôm nay đờ? Hà Thần xin tạ lỗi vì đã quấy nhiễu ngài. Thần tới để một lần nữa xin cảm tạ ơn trời biển của thiên vương đã ứng cứu. ai để bảo vệ non sông đất nước, vùng đất kinh kỳ ngàn năm đều có công lao của các thần vị. Ta cai quản thập phương thấy người khác gặp khó mà không cứu. thì chẳng phải là không xứng với cái tên gọi thiên vương hay sao? đây cũng là cái điều đương nhiên mà thần xin cảm tạ thiên vương đã bao dung hạ thần, không để đến sự thất lễ của hạ thần trong lần đầu gặp mặt. kẻ không biết thì không có tội. nói đi, hôm nay đến tìm ta có việc gì? bẩm thiên vương, thần biết người vô cùng thông tuệ tinh tường vạn sự thế gian. Hôm nay trong lòng thần chỉ có một câu hỏi duy nhất, cũng là nỗi đau đớn n g cả ngàn năm. À, ta đoán được n g ư ờ i muốn hỏi chuyện gì rồi. úp úp mở mở nói đi. Tại sao nhân duyên của hạ thần với nguyên n h i lại ngắn ngủi như vậy? Tại sao đưa nàng tới với hạ thần, rồi lại đang tâm c h i á cắt? Giờ nàng đang ở đâu? Nàng còn sống hay đã chết? <cười> Quảng Mục Thiên Vương c ư ờ i khẽ lúc này mới quay lại. Đột nhiên khí thế của ngài biến đổi, ánh mắt của ngài trở nên sáng quắc nhìn thẳng về phía tĩnh. g i ọ n g của ngài lập tức biến đổi. Ngươi đã có loại ký ức của đức thần, tại sao ngươi không chịu hiểu? mỗi vị thần khi i á n g sinh xuống nhân gian đều phải trải qua một thiên kiếp đọa đày, đôi khi là bệnh tật, cô độc và yếu mệnh. Trước khi các người trải qua sự cô độc, thì kiếp này n g ư ơ i đến chính là để giải quyết sai lầm còn tồn động ở nhân giới. Phụng mệnh Ngọc Đế, thiên kiếp của ngươi, kiếp này chính là lời nguyên nhị trùng thân. tự người phải pha giải một vị thần công tâm sao để lưới tình che mắt kiếp trước nàng ta xuất hiện để tạo tình kiếp cho người kiếp này xuất hiện để thúc đẩy ngươi làm việc cho hiệu quả chỉ đơn giản là như vậy mà thôi thiên vương sao lại c a i nghiệt đến mức như vậy Thần khi giáng sinh luôn trung thành với triều lê, khi thoát bóng luôn chăm lo cho sinh khí đất nước, đời sống của muôn dân. Tại sao? Tại sao lại không thể bảo vệ một kiếp người nhỏ bé? Thần linh thì không thể có được chữ tình được sao? Xin người, xin người hãy nói cho hạ thần biết nàng đang ở đâu. g i ọ n g của tĩnh trở nên nghẹn ngào. Ta hiểu tình ý của người với nàng sâu đậm. Kiếp trước người đã phạm sai lầm với nàng. Kiếp này. coi như trả giá một lần đi. Tình nương của ngươi đã sống về trời rồi. Người thân họ xa của nàng ấy đã lo chu toàn hậu sự. Khi hoàn thành sứ mệnh của nàng, Nam Tào gọi nàng về. Nàng với ngươi vốn dĩ là có duyên không phận. Không, không. Tĩnh ngồi sụp xuống, khóc lóc thảm thiết, tay đấm xuống đất đùm đột không ngừng. Dù biết nguyên đã từ biệt. chấp nhận cái chết nhưng gã không muốn buông tay giờ nghe chính miệng của thiên vương nói tĩnh suy sụp nàng quá đáng thương người phải nhớ kiếp này ngươi g i á n g sinh để phụng mệnh ngọc đế phụng mệnh phật tổ hành thiện cứu người người sẽ không bao giờ khiến ngươi khổ sở đến l ú c chết bởi lẽ thiên kiếp đã qua rồi Hạ thần đâu có cầu giàu sang phú quý, hạ thần chỉ cần n ặ n g tĩnh vẫn xen dị Thiên Vương thở hắt ra nói, đúng là một tấm s i tình, đức thần l ụ y tình ái vốn d ĩ là đại tội, nhưng nếu như để lay động ngọc đế, n thì chỉ có một cách. Xin Thiên Vương chỉ giáo. dấu ấn của Tề Sét thiên lôi tạo ra trên cổ của ngươi được gọi là dấu ấn trùng thiên đánh dấu là người trời đã là người trời thì phải cứu giúp nhân gian nhưng người biết đấy Ngọc Đế tựa như vầng thái dương trên cao cai quản thiên giới hạ giới cây cỏ sinh linh còn Diêm Vương cai quản âm giới linh hồn yêu ma quỷ quái như vầng trăng thần bí hai người ấy là chi kỷ nhưng cũng kiên nể nhau. Nếu người phụng mệnh Ngọc Hoàng dùng khả năng tâm linh vô biên để giúp người dân, thì người coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trở về trong ân sủng. Dĩ nhiên Ngọc Đế người không dung túng những ái tình ủy mị trong mắt, nhưng Diêm Vương lại khác. Nếu muốn kiếp sau có thể ở bên người mình yêu thương, người hãy cầu tới Diêm Vương ngài. thần thần thần đâu có gì để cầu tới được tận diêm vương vậy hãy dùng kiếp này để đền đáp người đi nếu không thể theo ngọc đế mà cứu giúp người sống thì hãy chăm sóc cho người chết sống một cuộc đời đơn thuần khổ hạnh thiện lành xám hối cho những sai lầm trước kia khả năng tâm linh ngọc đế ban cho cũng không được phép vận dụng nữa tuyệt Đúng. đối như vậy diêm vương ngài sẽ đến giúp người thần thần ngu muội thần chưa hiểu ý thiên vương người đang học ngành y cái gì có thể chăm sóc cho người chết người không nghĩ ra sao sau đó đột nhiên thiên vương lại quay lưng lại bóng lưng lại trở về bóng dáng già lão của người ăn mày. Thôi Ai... thôi thôi thôi thôi thôi thôi, lùi đi. Hôm nay ta muốn t ị n h tâm câu cá hóng mát. Ai, lùi đi lùi đi lùi đi, mệt thật đi. Đã động hết cá của ta rồi. Tĩnh bần thần trở về, suy nghĩ một ngày một đêm mới thấu hiểu thâm ý của Thiên Vương. Ngành nghề duy nhất trên thế giới được coi là tiếng nói của người chết là pháp y. Tĩnh dồn quyết tâm trong lòng chắc chắn sẽ lựa chọn ngành nghề mà nhiều người e sợ. Gã sẽ buông bỏ mọi năng lực thần chú mà mình có, sống một cuộc đời thầm lặng, giúp đỡ những người chết oan bằng những dấu vết mà mình tìm được. Như vậy những bậc tối linh sẽ thấu hiểu tấm chân tình của gã dành cho Nguyên Nhi. mong kiếp sau gã và nàng lại có thể được ở bên nhau tĩnh nén đau thương coi nhân duyên kiếp này chỉ như là sương khói gã đã rõ mục đích của cuộc đời mình gã dần dần lấy lại được tinh thần chuẩn bị cho kỳ học mới vào tháng 9 tĩnh về quê hai tuần để ở bên cạnh gia đình trải qua biết bao nhiêu biến cố tĩnh càng thêm chân quý tình cảm gia đình hơn vào những giây phút khó khăn tưởng chừng như muốn buông bỏ thì tình bạn tình yêu thương gia đình đã níu giữ gã lại. Tĩnh cùng sơn em trai chơi đá bóng chơi cầu lông với đám bạn, gã còn giúp em ôn tập học bài. Sơ nói lớn lên muốn thi vào viện kiểm sát để bảo vệ công lý và lẽ phải. Càng nhìn nó, Tĩnh lại càng cảm thấy có bóng dáng của Sùng đệ, người đã theo mình t r i n h chiến bao năm ở tiền kiếp. Sùng đệ cũng có mối nhân duyên sâu sắc với Tĩnh qua nhiều kiếp trở thành thần quý minh, cũng được thờ phụng. ở núi tản viên tĩnh cảm động khi ở kiếp này mình vẫn còn có thể gặp lại đệ đệ thêm một lần nữa nhìn bóng dáng em trai đang chơi đấu võ trước sân nhà tĩnh khẽ mỉm cười mình sẽ sống một đời không uổng phí chuyện kính thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta đã đi hết uh, câu chuyện g i ả i tứ chấn thăng long uh, những cái cái cái cái mối ân oán của quá khứ của hiện tại và của tương lai thì đều đã được giải quyết uh, các sức mạnh cũng đã hoàn thành và thậm chí những cái nỗi t r ă n trở cũng đã được có hướng đi uh, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thục Linh đã gửi tới A Tún gửi tới quý vị khán thính giả trên kênh của Tún một cái tác phẩm nó rất là ấn tượng và mong rằng là Á Tún sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để làm việc với Thục Linh cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta sẽ lại chuẩn bị một cuộc đồng hành mới rất t h ầ y có thể cũng lại là một bộ truyện dài dài xin chào và hẹn gặp lại.